vị và các bạn thân mến. Trong khi chồng chờ cưới đáp chuyến bay đi Sydney thì Violet vẫn bên mẹ chăm sóc bà. Mấy tuần sau, khi sức khỏe của bà khá lên, cô đưa mẹ về nhà. Hàng ngày cô đưa mẹ ra vườn, dạo trên chiếc xe đẩy, kể chuyện cho bà nghe. Helen là vui lắm, mà cảm nhận được tình yêu của con gái dành cho mình, thì thảng bà lại quên, nó nh nhây vu vơ mà không biết mình đang ở đâu nữa. Mấy ngày sau Violet nhận điện thoại của Edward Anh ta thông báo đang bay về Brooklyn nghỉ dưỡng cùng bố mẹ Anh muốn cô có mặt ở đó Nhưng Violet không đồng ý Cô bảo rằng mẹ cô vẫn chưa đỡ Và cô không yên tâm để mẹ cô một mình Điều này khiến cho Edward khó chịu Anh ta bắt đầu có ý nghĩ so sánh anh ta với mẹ cô Ai khiến cho cô quan tâm, chăm sóc hơn Sau đây mời quý vị và các bạn dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết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 Chẳng hiểu về cái gì Đã cho phép cô sống được Và trở thành một người phụ nữ như cô bây giờ Tuy nhiên Cô đã kể hết cho anh Sau khi đã làm tình Cô đã giải thích cho anh thấy vụ ly hôn Nỗi cay đắng của những cuộc chia tay Lòng dũng cảm của Edmina Đã chạy khắp thế giới kiếm sống Cho cả hai mẹ con Và kể cả hiệp ước ký kết Giữa cô con gái và bà mẹ để được ở bên nhau Dù cho có khoảng cách và những mối giờ khác nhau. Heyguna đã tặng cho Valentine một chiếc đồng hồ đeo tay chỉ rõ cùng một lúc giờ giấc ở hai địa điểm trên quả địa cầu. Thậm chí, cô đã thổ lộ với Edward rằng hai mẹ con đã đạt tới một kiểu thần giao cách cảm rồi. Do vậy, một lần nào đó, Heyguna đã được cảnh báo trước cả các thầy thuốc. Lúc đó Bà ở cách xa đó 10.000 km Rằng vai ô lên không phải bị đầy bụng như người ta tưởng đâu Mà thực ra đó là một cơn viêm màng bụng dữ dội Ngôi sao đã điện t cho cơ quan y tế châu Âu Để mời một bác sĩ giải phẫu đến bên giường bệnh của con gái Và như vậy là bà đã từ xa cứu sống được con gái của mình Sau khi nghe kể về điều đã trở thành hình ảnh minh họa đầm vĩ đại bí hiểm của Hepina đối với Faelin và độ sâu sắc tình thân ái giữa bà mẹ và cô con gái thì Epoa đã thì thầm "Em yêu. Khi anh nghĩ rằng suýt nữa anh đã để mất em và rằng anh chẳng bao giờ biết được một tí gì." Và sau khi đã hôn vào chiếc sẹo nhỏ còn lại từ cuộc giải phẫu cấp tốc của cô, anh đã ngay lập tức làm tình với cô. thật dễ chịu biết bao nhiêu hạnh phúc hoàn toàn nếu một hạnh phúc như vậy tồn tại. giống như trong một cuộc chạy tiếp sức, vào lên có cảm giác là cô đã đạt tới việc chuyển giao tình yêu mà cô dành cho mẹ cô, tình yêu duy nhất của đời cô, trước khi gặp Edward vào trong tình yêu mà từ lúc đó cô dành cho anh, cùng với sự tán thưởng của anh, sự đồng ý của anh. Hòa đồng toàn bộ, trong đó giới tính chỉ có mặt để củng cố thêm mối liên kết, giống như là một lời hứa về sự sinh sản, cũng tức là sự sống mãi đối với tất cả ba người. Và trong cái ôm nhỉ của đêm hôm ấy, có thêm vào đó tình yêu một bông hoa cuối cùng, bông hoa của lòng biết ơn, của sự cảm phục. Eduard là một người đàn ông với tất cả ý nghĩ lý tưởng mà vai ô lên một cô gái không cha dành cho cái tự ấy, một người đàn ông cao lớn và chân thật, có khả năng yêu cô vì những gì mà cô yêu, như vậy là vì con người cô, bởi lẽ người ta chỉ là cái mà người ta yêu. niềm vui mới lớn lao làm sao, niềm khoái lạc đến cực điểm, mộng tưởng tan vỡ. giờ đây cô phát hiện ra rằng Eduard chẳng hiểu một tí gì cả. Liệu Ít ra Anh có biết được thế nào là tình yêu Không kể lòng ham muốn hay không Tình yêu ấy Khi cả hai đã bỏ máy Eduard vui vẻ bảo tổ phục vụ Để họ mang lên cho anh cốc cà phê đầu tiên Anh sẽ ăn nốt bữa ăn trưa trong phòng ăn lớn Cùng với bố mẹ của anh Anh huyết xáo bước vào Đứng dưới vỏ tắm hoa sen Thực ra ý nghĩ về cú điện thoại phải gọi cho Violin từ đêm qua đè nặng lên ý nghĩ anh và giờ đây khi việc đó đã xong, anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Violin về phía cô, cô khoác bộ chiếc áo ngủ dài để đi vào gian buồng của mẹ cô, bà đang mơ mà ngủ, cô lắng nghe hơi thở đều đặn của bà một lát, có thể là hơi thở, hơi chậm chạp ngồi xuống bên bà và cúi xuống hôn vào khoảng tóc mai của bà. Helena cảm thấy mùi nước tắm thơm dễ chịu. Bà mở hé mắt. "Con yêu." Bà vừa nói vừa quay mặt vào tường để biểu thị là bà muốn tiếp tục giấc ngủ. "Mẹ thân yêu." Dậu lên thầm thì như nói với chính mình và cô bắt đầu khóc. Eduard cao hơn ông bố khoảng một cái đầu và hoạt động thể thao đã mang lại cho anh đôi vai nở nang mà ông Gaston Daquinque trong thời thanh niên không có thời gian rảnh rỗi và không có cả ngay đến cái hứng thú để có được đôi vai như vậy. Thật ra thì ông đã có chơi chút ít môn quần vợt và môn chơi ấy ngày nay qua thức phim nghiệp dư đã làm cho vợ và cậu con trai phải phi cười rồi thì ông cũng chơi khôn. ông đã ghi tên vào nhiều câu lạc bộ sân khôn. trong số đó có một sân khôn rất đẹp nằm trải dài không xa trang trại mà dòng họ nhà Winque đã sở hữu từ hai thế hệ nay. một trang trại có khu săn bắn. sân khôn ấy chưa mở cửa và đúng hơn đây là một cuộc đi bách bộ để bàn công việc. ông Gaston là tuyên bố hài lòng với bản báo cáo do con trai mình soạn thảo sau khi anh từ Nhật về. Vị phó chủ tịch cũng như ông giám đốc thương mại của ông cũng đánh giá cao bản báo cáo ấy. Điều này là rất quan trọng bởi lẽ người ta không bao giờ bỏ phiếu chống lại những người cộng sự chủ chốt của mình. Quy tắc vàng trong số một vài quy tắc do cha để ông truyền đạt lại. Và ông Gaston Đến lượt mình, vừa bước đi, vừa tìm cách làm cho con trai ông nhớ thật kỹ. Ông tranh thủ cơ hội, bởi lẽ Eduard từ ngày anh không còn là đứa trẻ nữa, đã chuồn lùi một cách có hệ thống khi mà cha anh rủ anh đi theo ông trong cuộc đi dạo quanh ngày Chủ Nhật. Từ vài năm trở lại đây, thậm chí hiếm khi chàng thanh niên sống trọn vẹn kỳ nghỉ cuối tuần với bố mẹ. Đến nhà nghỉ trong tiếng gầm rú của xe ô tô tốc độ cao, anh bụ diễn trò có mặt trong vài tiếng đồng hồ. Nói chung là buổi chiều thứ bảy trước khi lình đi gặp gỡ những bạn bè mà bố mẹ anh không bao giờ biết được tên tuổi. Ông bố phàn nàn vì hình thức. Bà mẹ thì bảo vệ chàng thanh niên. Một khi cưới vợ và nhất là ngay sau khi có đứa con đầu tiên ta sẽ thấy Eduard ở Schragasco. Bà sẵn sàng thề thốt Cam đoan như vậy Từ nay cho đến lúc đó Cứ để cho nó tận hưởng tự do của nó Để gặp gỡ mọi người Kể cả đủ loại người Eduard chưa cưới vợ Ấy vậy mà Đã hai kỳ nghỉ cuối tuần Anh chàng sống cùng với bố mẹ Tự nhiên anh tìm chỗ dựa ở họ Hay là trốn chạy một cái gì đó Cái chết chăng Bởi vì Sau chuyến đi xa trở về lẽ ra anh đã phải đi Paris để gặp Vai Olen, chính là trên toa tàu mà chàng thanh niên ý thức được cái gì đã ngăn giữ không cho anh lao đến bên cạnh vợ chưa cưới của mình, đó là nỗi sợ hãi xuất phát từ tình trạng bệnh tật của mẹ cô, bà Hetwina. Anh đã tìm nhiều lý lẽ, nhưng cái ý nghĩ rằng người phụ nữ ấy bất kỳ lúc nào cũng có thể lên cơn động kinh, như lời Vai Olen đã kể lại cho anh nghe. Và có nguy cơ bất kỳ lúc nào cũng không còn nhận ra anh nữa. Ý nghĩ ấy đã làm anh đau thót bụng. Anh có cảm giác là đôi như chuyện đó diễn ra trước mặt mình, anh không thể nào kìm giữ được mà lại không rú lên. Và violin nhắc tới chuyện này, cứ y như là mẹ cô chỉ bị cảm cúm và đang khỏi bệnh. Thật là vô ý thức. Phải, đối với violin... Mẹ cô là một người dưỡng bệnh đang phục hồi dần sức khỏe nhưng đó vẫn cứ là theo lời cô nói thôi Này, thực tế Đó không phải là đối với Eduard Với anh Bà Hedwina mà anh từng biết từng bến phục và có chút thèm muốn Giống như chuyện thường xảy ra giữa chàng rể và bà mẹ vợ tương lai Bà ấy không còn nữa Dù sao, anh không thể nói điều đó với Violin được Người thanh niên cảm thấy rằng cô sẽ tự ái và sẽ nổi cấu Thậm chí là còn khinh ghét anh Thực tế Nói một cách nào đó Violin cũng điên rồi Có thể cái đó có di truyền chăng? Những bệnh về não ấy Eduard đã hẹn gặp cô ở nơi Mà họ gọi với nhau là khách sạn Lâu đài Fontenac Cứ như là không có chỗ nào khác ở Paris vậy Họ là Violin có đề nghị sẽ đến đón anh ở nhà ga phía Bắc Nhưng vì có nhiều xe cộ ngủ ngang Cho nên Edward đã đặt cho cô một chiếc xe taxi Được gọi lúc anh ra đi ở Bruxelles Như vậy thuận tiện cho anh cũng như cho cô Liệu cô có mong muốn có thời gian tối đa có thể ở bên mẹ cô hay không? Có lẽ đã có vẻ thuyết phục được Violin Thực ra người phụ nữ trẻ bản thân cô cũng sợ phải gặp lại Đúng trước mặt Eduard, và chắc chắn là tốt hơn khi cuộc gặp đó diễn ra ở một nơi kín đáo hơn là trên sân ga. Vào lên đã có thời gian, bởi lẽ Eduard đã để cho cô thời gian để làm cho mình thật xinh đẹp, một thói quen mà mẹ cô đã dạy kỹ cho cô, trang điểm cho đẹp khi người ta đi tới một cuộc triệu tập hay là tới một chỗ hẹn mà người ta thấy trước là khó khăn. Trong lúc hóa trang cô hồi tưởng lại giai thoại mà mẹ cô đã nhiều lần kể cho cô nghe khi cô còn nhỏ Đó là lúc bấy giờ nhận ra người ta vừa ăn cắp xe ô tô của mình Bà đã đi đến sở cảnh sát Ăn mặc như lúc làm biên bản về việc mất xe Rất xuề xòa Và người ta tiếp bà chỉ vừa đủ mức lịch sự thôi Ngày hôm sau bà phải quay lại Bởi còn thiếu giấy tờ mà lần này bà đã triển khai trò chơi lớn, khăn quàng lông cáo, kim cương, mũ đội. Chỉ cần nhìn thấy bà và không nhận ra bà, lúc đó bà chưa nổi tiếng, người cần vụ đã đưa bà thẳng vào phòng làm việc của ông cảnh sát trưởng, ông này mời bà ngồi xuống một chiếc ghế bành. Tôi có thể giúp gì cho bà đây thưa quý bà? Ấy vậy mà, bà vẫn là người đàn bà hôm qua, nhưng ăn mặc khác đi. Khi cô đến gặp lại anh trong một gian đại sảnh, anh ngồi trước một tách cà phê và đĩa bánh súp. Anh không kéo ghế bành mời cô ngồi, nhưng đã vội vã đứng lên. Khi nhìn thấy người phụ nữ hóa trang xinh đẹp này, cô mặc chiếc áo thể thao màu xanh, pha màu hoa cà của cửa hàng cho nên Bên trong là một cái áo phông trắng, cổ và hai tay đeo đồ trang sức có khắc tên của hãng Cartier viên kim cương xanh trắng tuyệt đẹp bên bàn tay trái, đôi găng tay nai mềm màu tím tía, đôi giày đan hình con rắn xám và một túi xách Rickian. Mỗi một thứ đồ đều nổi bật nhưng không một cái nào hài hòa. Bởi lẽ như vậy, có nguy cơ trông quê kịch như các phụ nữ có thói quen ăn mặc biết rõ, có nghĩa là sử dụng các nhà may mặc như những nhà cung cấp vật dụng chứ không phải là những thánh nhân. Và lại, trên những phụ nữ ấy, được những nhà mai mặc coi như là những khách hàng thực thụ của họ, và rằng họ tôn trọng và cúi chào trước những vô điều kiện của họ. Anh ôm lấy cô, hôn lên cổ, hít hà mùi nước hoa của cô, và ngay lập tức thèm muốn cô dữ dội. Vài khoảnh khắc sau đó, họ đã ở trong phòng riêng, Những bộ khoác ngoài đẹp đẽ Cười bỏ và vất xuống nền nhà Ngoại trừ bộ áo liền quần Bằng vải sa tanh màu ngọc xám Có chữ ký của Madonna Và tình yêu lại bắt đầu Tình yêu điên cuồng Anh Anh không thể nào thiếu em được Eduard nói khi đã lấy lại được hơi thở Em cũng thế Violen bảo Thực tế là Anh yêu em Em cũng vậy Anh biết không Thậm chí, em đã lấy chiếc đồng hồ của mẹ Hetwin đã tặng em khi bà đi xa. Chiếc đồng hồ chỉ giờ giấc ở đầu bên kia trái đất ra xem đấy. Nhờ vậy mà em biết được trong ngày anh đang ở đâu mỗi lần em xem giờ, em sống với hai thời khác khác nhau. Lẽ ra cô đã phải dẫn mẹ cô đến với hai người. Thân hình của violin bám sâu và thân hình của anh đến nỗi... Eduard nói lúc này Thực sự hai người chỉ còn là một Em sẽ làm gì với mẹ em ở đây Nhưng mà Em không thể để mặc bà Cô cứng người lại Chỉ thoáng qua Khó có thể nhận thấy được Chính em đã bảo anh là Bà cần được có người chăm sóc thường xuyên mà Phải Tạm thời lúc này Vai ô lên Anh không thể nào sống thiếu em được nữa Anh muốn cưới em càng nhanh càng tốt Em cũng thế Vậy thì sao? Thế còn mẹ em Hedwina Cái gì? Mẹ em ư? Quả là Phải làm một cái gì đó cho bà Ý anh muốn nói là cái gì vậy? Anh không biết Anh... Anh không phải là bác sĩ tìm ra một giải pháp tương ứng với tình trạng của bà Ít nhất nếu như em nghĩ rằng Marilu có thể tự say sở Một người gác Những người gác Toàn bộ những người gác cần thiết có Tiền nông không phải là vấn đề Lần này Còn hơn là lùi lại Violin nhộm bật dậy trên giường Ngồi lên giơ tay với lấy bao thuốc lá May sao lại nằm ở đó Rút lấy một điếu và châm lửa Cô vốn khiếp sợ hút thuốc trên giường nằm Và kể cả việc hút thuốc nữa Nhưng lúc này Cô cần phải hút Em hy vọng là mẹ em chẳng bao lâu nữa Có thể trở lại cuộc sống bình thường Em muốn nói là Bà lại có thể diễn xuất ư Bọn em đang đợi ngày mai Có cuộc viếng thăm của một nhà sản xuất phim Người đã mời bà đóng một bộ phim Nhân viên của ông ta đã phát hiện ra bản hợp đồng này Ôi nếu thế Vậy thì mọi việc trôi chảy rồi Phải Và không phải Tại sao vậy Cần thiết Em sẽ phải làm trợ lý cho mẹ Em ư Phải Em Trên bảng thương lượng ấy, Anh hiểu không Lúc đầu mẹ có nguy cơ thất bại Đã lâu rồi mẹ không đóng phim Và trí nhớ của mẹ rất là kém Khi mà mẹ không còn biết được Là mình đang ở đâu nữa Ở nhà Hay là ở trước mặt một ai đó đến thăm mẹ Bà quay lại phía em Và em động viên cho mẹ an tâm. Nếu em bỏ mặc mẹ vào lúc mẹ có quyết định trở lại với cuộc sống bình thường, thì là hỏng bét ngay từ đầu rồi, anh hiểu chứ? Em không thể làm như vậy với mẹ được. Thế chuyến đóng phim này kéo dài bao lâu? Em không rõ, độ hai tháng rưỡi, nhưng trước hết phải có sự chuẩn bị. Nói cách khác là, em sẽ không dỗi dãi sau một năm ư? Điều đó còn tùy thuộc vào cái mà anh gọi là dỗ dãi. Em có thể gặp anh lúc nào anh muốn, đến sống với anh vài hôm. Những đêm mà em biết là mẹ đã ngủ yên giấc và có Marilu ở bên cạnh. Nhưng khi mà mẹ đi quay ngoại cảnh thì em sẽ ở bên mẹ. Đó là công việc của em. Rốt cuộc anh cũng vậy. Quả là anh đã đi tới Nhật và đi Úc vì công việc của anh ấy. Đúng như chúng ta đã cưới xong thì tất nhiên em đã đi cùng anh rồi. Bất kỳ anh ở đâu, bao giờ cũng có cho vợ anh mà. Anh cũng thế, anh có thể đến phim trường, kể cả khi anh chưa phải là chồng em. Phai ô lên, em nghĩ anh sẽ là trợ lý của cô, trợ lý của bà hết Hedguina ư. Người trợ lý phụ của bà ngôi sao có bộ não sọc sạch. edward anh cấm nhắc thế. Đó chính là em đòi hỏi anh phải cứng nhắc em thân yêu ạ Phải Anh nói đúng Hãy tha lỗi cho em anh yêu Nhưng em không thể nào làm khác được Anh nghe này Anh hãy đến thăm mẹ Anh sẽ hiểu bà Bà ấy rất dễ thương Và Anh đã tới đó Quả thật là bà xinh đẹp Và thậm chí xinh đẹp hơn là trong hồi ức của anh Bà đứng dậy đón anh Bà mặc một bộ quần áo trong nhà bằng vải muslin có thêu những viên ngọc giả. Trong cái màu hung vàng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của mái tóc bà. Mái tóc bà đã mọc dài và bà trải giống như ngày xưa, hơi lật ra phía sau và buông dài xuống hai vai. Bà mỉm cười với anh bằng cái mỉm cười của con trẻ, nụ cười của bà chiều mến, độ lượng, nềm nở và vui vẻ nữa. Cứ tưởng như anh là ông già Noel vậy Có lẽ quả thật Bà tưởng anh là ông già Noel Bởi lẽ khi anh giơ hai tay ra nắm lấy hai tay bà Bà nhìn anh Trong đôi mắt ánh lên câu hỏi Anh là... Eduard đấy mẹ ạ Giọng nói rành rọt và rõ ràng của vai U lên À phải rồi Eduard Bà Hedvina nói Anh đẹp trai và lịch sự quá Tôi rất mê bộ com lê của anh Bà buông tay ra để sờ lên lớp len mượt của bộ com lê của nhà Mike Chris Rõ ràng là bà không hề nhận ra anh Tên anh cũng thế Chẳng có ý nghĩa gì với bà cả Nhưng mà bà thấy dễ chịu sung sướng Người sung sướng nhất trong cả ba người Ôi thật là cay đắng Điều lạ lùng nhất là Violin không hề có vẻ quan tâm đến tình hình đó. Cô đi lấy một chai sâm banh ướp lạnh và đưa cho Eduard mở nút. Một chai rượu tuyệt hảo. Khi các cốc đã được rót đầy rượu cô đưa một cốc cho mẹ bà vẫn không rời mắt khỏi Eduard suốt thời gian anh mở nút và rót đầy các cốc. Cô cầm lấy cốc rượu của mình đồng thời đưa cốc thứ ba cho Eduard. Đợi một chút mẹ ạ Cô nói với bà Hedwina Bà đã vội vãi nhúng đôi môi vào chất lỏng sủi bọt Chúng ta sẽ nâng cốc Đúng đấy Bà Hedwina vui sướng nói Đây là lễ hội Bà yêu thích các lễ hội Tất cả các lễ hội Và lại cuộc đời Nếu như tao quả là muốn để ý đến nó Là một chuỗi nối tiếp những lễ hội Mỗi một thời điểm nhỏ Là một lễ hội Nhiều khi bà tự hỏi là vì sao bà là người duy nhất biết đến điều ấy Lễ hội để ôm hôn người đàn ông đẹp trai này Lễ hội được trông thấy anh mở nút một chai sâm banh Lễ hội được cùng anh và cùng với vai ô uống rượu Và chỉ riêng sự có mặt của vai ô Đã là một lễ hội của tất cả mọi giây phút Không phải tìm kiếm đâu hơn nữa rồi Chúng ta sẽ uống Vì việc Edward trở về giữa chúng ta Và vì việc mẹ trở lại với điện ảnh Với điện ảnh ư Hedwina hỏi Có một ý kiếm chất vấn Trong giọng nói của bà Nhưng mà vâng Mẹ thân yêu 15 ngày nữa Mẹ lại bắt đầu đóng phim Mẹ biết rõ rồi còn gì Ông Eric đã khẳng định với mẹ chiều nay rồi Bà Hedwina đã quên hẳn ông Eric Quên hẳn điện ảnh và mọi chuyện rồi Ngoại trừ rượu xâm banh Bà uống từng hớp dài Edoard đòi người vì ngạc nhiên nhìn bà uống Vẻ duyên dáng của cử động thật là đẹp Khi bà rơi cho anh chiếc cốc đã cạn rượu Anh sừng sốt trước nụ cười của bà Và cả khiếp sợ nữa Lại còn xấu hơn tất cả những gì mà anh đã hình dung Tội như là thần chết đã đeo cho mặt nạ của sắc đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc điện thoại giữa hai người chấm dứt, Violent nhất định không chịu đi khi mẹ cô chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Edward chấp nhận, anh ta vui lập tức sau cuộc đàm thoại, anh ta bắt đầu có ý nghĩ rằng việc xa cách Violent không làm anh ta khó chịu nữa. Anh ta bắt đầu tán gẫu với các cô gái xung quanh mình. Violent cảm nhận những bất đồng xảy ra với cô và chồng chưa cưới. Cô khóc trong bất lực. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày cùng bố mẹ ở Bruxelles Edward trở về Paris để gặp Violent Những ngày xa cách vừa qua khiến họ vừa buồn, vừa giận nên khi gặp nhau, tình yêu của hai người càng mãnh liệt hơn Violent hứa sẽ cố gắng thu xếp mọi việc thật suôn sẻ Để hai người sớm tổ chức hôn lễ Violent đề nghị chồng chưa cưới chấp nhận để cô làm trợ lý cho mẹ Bởi vì sắp tới, bà quay trở lại đóng phim Cô sẽ không yên tâm khi mẹ cô đi quay mà không có cô ở bên Edward cũng ra yêu cầu rằng, sau khi cưới Violent, sẽ phải theo anh đi khắp mọi nơi, bởi công việc của anh ta luôn di chuyển. Violent chần chừ cô đang đắn đo giữa việc của cô với chồng và mẹ. Điều này thật sự khó khăn. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Một Mùa Lá của nhà văn Madeline Chapson. Marilu tối hôm ấy vắng nhà, và Violent phải giúp Hedwina đi ngủ. Cô khuyên Eduard chở cô bằng cách ngồi xem truyền hình. Anh làm việc đó cảm thấy trong lòng hết sức nhẹ nhõm. Người ta đánh nhau, giết hại nhau, chửi bới nhau, lừa dối nhau, nhưng ít nhất họ không điên rồ. Nói gì thì nói. Người giới thiệu tin tức, người đàn ông điển trai có mái tóc xoăn và cái nhìn thẳng thắn, có tài năng hoặc phép lịch sự để định nghĩa mọi việc và kết nối một cách logic những ý nghĩ của anh ta và những tình tiết trên báo chí. Người ấy ít nhất không mất trí nhớ trong một phút nào. Người ta lẽ ra cần nhắc cho Eduard biết rằng một ngày nào đó, tuần này hay tháng khác có thể có một vài chỗ trái ngược nhau trong việc giới thiệu cùng một sự kiện hoặc diễn biến tiếp theo của chúng mà người thanh niên đã không hề có ý định trước. Để đấu tranh với nỗi lo sợ, Eduard quá ưu cần thiết phải bám vào cái ý nghĩ là đâu đó có một vũ trụ vững chắc. Violet quay lại. Cô đã mặc một bộ quần áo trong nhà có phần hơi gợi tình và họ không nói chuyện gì cả. Họ nằm tình trên chiếc ghế dài trước màn ảnh truyền hình mà họ đã giảm bớt âm lượng. Rồi thì Violet kéo anh về bồn mình. Ở lại với em. Phải chăng là do nỗi lo sợ của anh? Eduard cần có sự hiện diện Của tấm thân phụ nữ này Tấm thân đã trở nên hết sức thân thiết Đối với anh Và anh đã đồng ý Và Ole ngay lập tức Đóng cánh cửa gian phòng của mình Trông ra hành lang Gian phòng bà Hedwina cũng mở cửa ra đó Nhưng cô không khóa cửa Cô luôn luôn đề phòng Eduard lại còn cảnh giác hơn cô Và anh là người đầu tiên Lúc nửa đêm Nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, một tiếng xô so, soạt. Rồi khi cảm thấy một bàn tay thò vào lật tấm chăn, Và một thân hình người đang định trườn vào bên cạnh anh, Thì anh rú lên, và vào lên giật bắn người thức giấc, Ngay lập tức bật đèn, có chuyện gì thế? Đó là Hedwina, tươi cười, Đang định nằm xuống giường về phía Eduard, Bởi lẽ anh nằm gần cửa ra vào, Mẹ, vai ô lên hỏi, mẹ làm gì ở đây vậy? Kìa, mẹ đi ngủ lại mà. Hedwina nói với một cái giọng hơi ngượng ngùng và nhớ nhát. Mẹ này, đây không phải là phòng của mẹ, đây là phòng của con. Đâu có. Hedwina vừa nói vừa trườn người vào trong lớp chăn. Trong lúc Eduard kéo thẳng tấm chăn để che phủ thân hình trần truồng của mình sau khi đã mặc áo ngủ, bản thân cô cũng trần truồng và Olen nắm lấy tay bà mẹ. nào đi, con sẽ giúp mẹ đi ngủ lại. cô nói một cách kiên quyết. Cám ơn, con tốt quá. Hetwyna để cho con gái dẫn về phòng mình. cứ để đèn sáng nhá. vâng mẹ thân yêu, mẹ đừng ngại, con sẽ ở bên mẹ. khi Vai Olen quay lại với Eduard. Anh đã mặc quần áo lót và đang giết lấy giết để điếu thuốc. Trông anh có vẻ khiếp sợ muốn chết. Và ô lên nhìn anh một lúc rồi mới nói. Đây không phải là lần đầu tiên bà bị nhầm phòng đâu. Bà dậy đi tiểu và rồi khi đã ở ngoài hành lang bà không nhớ được đường về nữa. Lần đầu tiên em cảm thấy bà sờ soạng chui vào giường em giữa đêm khuya. Lúc em đang ngủ thế là em giật bắn người lên gần như là đến tận tầng nhà ấy. Bây giờ thì em quen rồi. Em không nghĩ là bà cố ý làm như vậy ư? Không, em cho là bà sợ. Thật kinh khủng khi thức giấc trong đêm và không biết là mình đang ở đâu. Bà đi tìm người ngủ chung. Em nghĩ là quả thực. Bà rất muốn cùng ngủ với em trong giường em. Chính em là người không muốn. Eduard im lặng. Không chỉ xấu hơn điều anh dự đoán. Mà là hoàn toàn không thể tha thứ được Anh tự thề với mình Đây là lần cuối cùng Anh ngủ dưới cùng một mái nhà với bà Hedguina Kami này Cậu làm thế nào để cho tớ không lộ nhào vào chiếc áo hở vai nhá Vấn đề là ánh sáng anh Eric ạ Cậu nói đúng Jean Mark Ô kìa Jean Mark Anh nghe thôi tôi nói chứ Ở Plank 2, anh làm thế nào để giảm bớt cho tôi những kilo ánh sáng trên chiếc áo hở vai của Hedwina đi? Tôi chỉ muốn ánh sáng soi rõ khuôn mặt chị ấy thôi, anh nghe tôi nhé. Cùng hai bàn tay của Walter sờ vào và ôm lấy khuôn mặt ấy, như thế này này, anh thấy không Walter? Rồi ta dừng ở đó, tiến lên các con Walter, anh ngồi vào chỗ tôi đây. Đây là tất cả cảnh diễn được ghi hình trong trường quay. Khi mẹ cô ở trên sàn diễn, Ba Olen ngồi vào chiếc ghế gặp có tên của Edwina Van Less bên cạnh chú Eric, đạo diễn. Ngay từ lúc xuất phát, đã được thỏa thuận là cô có mặt, nhưng không nhận bất cứ một chức trách nào trong nhóm và từ chối mọi khoản thù lao. Thực tế, cô có mặt ở đó là vì sự thoải mái cá nhân, Cô đã tuyên bố như vậy với chú Eric Ristop. Trong cái ngày, họ cùng nhau quyết định là sẽ quay phim bà Hedwina. Và cô biết ơn ông vì đã vui lòng chấp nhận làm cho bà lên sàn diễn. Ristop đã kiên trì yêu cầu thực hiện bộ phim, một phần vì ông yêu quý Hedwina. Với bà, ông đã có những thành công lớn trong nghề phim ảnh, tỉ như là bộ phim Người đàn bà vô hình một bộ phim cổ điển của những người yêu phim ảnh. Phần nữa, cũng vì ông với sự nhạy bén của một người suốt cả cuộc đời đã đi tìm mối đồng cảm với đại công chúng, ông cảm thấy là người ta mong chờ bà Hedwina quay lại với phim ảnh. Sự cố của bà, việc ngừng diễn đột ngột trong vở kịch lối đi đã trở thành trò cười trong dư luận và làm cho những người mắc lẻo có cớ để chê bai bà nghệ sĩ ngôi sao lớn bị cơn chóng trên sàn diễn có chuyện gì trong bộ não của Héquina bị stress hay là khối u tất cả những lời gì rầm tất cả những giả thuyết đã lan truyền nhưng qua báo chí nhiều tháng sau đó vẫn còn bận tâm về ngôi sao ưu thích của mình Điều còn đổi lên đó là sự lo lắng mối quan tâm tóm lại là tình yêu Một tờ nhật báo duy nhất và lại số lượng phát hành của tờ báo này không lớn đã tìm cách nhồi nhét là đòn đánh đã được tạo dựng để chấm dứt trong huy hoàng một bờ kịch đã ở vào lúc trợ chiều. Điều này, số tiền doanh thu đã phản bác lại, nhưng một số người vẫn cứ cố ý tìm đọc số báo đó, nhất là khi họ không bỏ công sức ra tìm hiểu vấn đề. Vậy là cuộc sống luôn luôn vượt quá trí tưởng tượng. Ristote đã tới thăm Edwina, đúng ngay sau cơn khủng hoảng đầu tiên, rồi ở bệnh viện, cuối cùng là ở nhà bà, khi mà bà đã bắt đầu phục hồi chậm chậm sau cơn hôn mê. Edwina rất vui thích được gặp Eric, tuy rằng vẫn không biết được là bà có nhận ra ông hay không. Bà gọi ông là ông bạn thân yêu của tôi, mời ông một cốc rượu xâm banh, một ly porto và hết sức chăm chú nghe ông trò chuyện kể về ông những chuyện ôn ào của nơi mình ở Thực ra trong khi vừa nói chuyện ông vừa quan sát bước tiến bộ rõ rệt về thể trạng của bà tuần này qua tuần khác lại cũng mơ tưởng xem mình có thể rút ra điều gì từ cái con vật người ghê gớm này Những diễn viên khác đối với các đạo diễn như thế nào Lúc này điều làm ông hài lòng ở Hedwina Đó là tính dịu dàng và thậm chí là một thái độ ngoan ngoãn mà trước đây là không hề có. Ngôi sao nữ, quả thật hãy còn hơi mơ màng nghĩ đi nơi khác, dựa vào những người xung quanh mình như cái mà người ta gọi là nói ngắn gọn, duy trì sự tồn tại của mình. Mối nguy hiểm càng lớn, cái chết có nhiều khả năng xảy ra, thì một sinh vật là người hay là con vật phát triển một chi giác siêu mạnh. Sẽ giúp nó thoát ra khỏi mối nguy hiểm đó, hoặc ngược lại, đánh gục nó. Cảm thấy mình cần đến những người khác bao nhiêu, thì Hedwina lại càng tỏ ra nhã nhặn hơn, dịu dàng hơn và niềm nở hơn bấy nhiêu so với thói quen của bà trước đây. Trước đây bà luôn luôn là một người phụ nữ tốt bụng, nhưng với ý nghĩ của bà, với tính bướng bỉnh, tóm lại là tính tự do của bà. Giờ đây, bà làm theo những gì người ta bảo bà, ngoại trừ khi cái đó làm bà hết sức không vừa lòng. Và ông Eric cũng nhận thấy điều này. Chẳng hạn, Edwina sợ nhiệt độ và chẳng có điều gì trên đời bắt được bà ngồi trước lò sưởi đang cháy dưới ánh nắng hay sát bên cạnh lò sưởi điện được. Còn lại, bà đồng ý hết. Nhất là, và thật là kỳ lạ về những gì liên quan đến những nụ hôn, những cái vút ve. Thân chạm thân Bà luôn luôn tìm cách ngồi gần người đối thoại với bà Càng gần càng tốt Rất nhanh chóng Nắm lấy bàn tay người ấy Và nếu như bà đoán biết là Người ấy muốn rút tay về Thì bà chiêu mến Nâng bàn tay ấy lên môi Đồng thời Khuôn mặt bà Mất hẳn nét căng thẳng Là nét mặt của những người cùng thời với chúng ta Nhất là những người dân thành thị Bắt buộc phải thường trực cảnh giác dù cho chỉ là để không bị nghiền nát trên đường phố, không bị mất các ví tiền dưới tàu điện nầm, hoặc là bị nộp phạt vì chạy xe quá tốc độ, đỗ xe bừa bãi, trong một khoảnh khắc bất cần và phải trả giá đắt. Còn Hetty na, bà ấy không còn phải bận tâm vì những chuyện vặt ấy, kể cả thuế má của bà. Và Olen vốn đã thuê một cô thư ký làm việc mỗi tuần vài tiếng đồng hồ giải quyết mọi việc cho bà, thay thế bà. Heykina chỉ còn việc là ký giấy. Con gái bà thậm chí còn đọc cho bà nghe các thư từ. Việc nghe thư từ sách báo làm cho ngôi sao nữ này nhanh chóng mệt mỏi. Đã có trường hợp bà mở một cuốn tiểu thuyết, một tờ tạp chí ra nhưng sau khi đọc một vài trang thì bà lại ngủ thiếp đi. Tất nhiên Không phải vì thế mà bà trở lại được khuôn mặt của một thiếu nữ. Khuôn mặt trái xoan của bà hơi trễ xuống. Những nếp nhăn hẳn rõ, những vết chân chim ở đuôi mắt vẫn là những nét nhăn của một phụ nữ trưởng thành ở đỉnh cao của sự trưởng thành. Và đây đúng là điều ngang trái. Trong lúc Hedwina không còn nổi trộn gì cả, bà lại có vẻ, ngược lại, là hiện thân nguyên mẫu của một phụ nữ khỏe mạnh và vương giả. Đúng như hình ảnh mà người ta mơ tưởng hay thèm muốn ở bà trong khi chắc chắn là bà không tồn tại. Nhưng bà sắp tới sẽ tồn tại, sắp hóa thân nhờ vào bộ phim của Eric Ristop. Cùng với Lucien Vidal, nhà biên kịch ưu ái của ông, Ristop đã công phu biên soạn câu chuyện rất hay của một phụ nữ chủ gia đình, người vẫn còn một trái tim vào một thể xác. Nhưng cái đó đã khiến cho chị ta làm những trò lãng mạn với một người đàn ông ít tuổi hơn chị và không cùng vai phải lứa với chị. Một kiểu người tình của bà Charlie hiện đại. Để sáng tạo các nhân vật, hai người đã lấy cảm hứng từ một vài nhân vật cùng thời đại thành đạt nhất trong số những gương mặt được công chúng yêu mến. Và bằng việc hoài trộn những nét của những người này với những người khác, bằng việc nghiên cứu những cử chỉ của họ, cách ứng xử, những phản ứng của họ. Và sau khi đã đọc phần lớn nội dung những cuộc phỏng vấn, như là những cuộc trả lời phỏng vấn dành cho các tờ báo phụ nữ, những kho tư liệu không bao giờ cạn, những ảnh chụp được yêu thích vào thời đó, mà họ sáng tạo ra một gương mặt. Gương mặt này, có một ngày, hai người đàn ông đã tuyên bố là hoàn toàn thỏa mãn. Gương mặt của Margaret B. Ranger, Và họ đặt tên cho bộ phim là Mối tình cuối cùng của Barger Birenger. Chỉ có mối tình cuối cùng của một phụ nữ mới có thể thỏa mãn trái tim một thanh niên. Ban Jack đã viết như vậy. Và Ristop tính chuyện dùng câu ấy để làm đề tử. Có một hôm, vậy là đạo diễn đã đổ bộ vào ngôi nhà ở quảng trường tháng 3. Kịch bản phân cảnh in rất đẹp và buộc gọn Kẹp bên cánh tay Và ông đã đặt một bản lên Hai đùi bà Hedwina Một bản khác Giao cho vai U lên. Hai ngày sau đó Người phụ nữ trẻ gọi lại cho ông Chú Eric này Rất hay Thật là tuyệt vời Nhưng chú có tin là mẹ cháu có thể sắm được vai ấy hay không Có những ngày Bà hầu như là hoàn toàn bình thường Nhưng có những ngày khác thì và nữa Đã lâu rồi bà không đóng phim Bà chỉ diễn kịch thôi. Violin này, nếu cháu bằng lòng giúp chú, có nghĩa là làm thế nào đó để bà Hedwina có mặt trên sàn diễn. Phần còn lại đừng lo, chú sẽ phụ trách. Để cho bà không quá bỡ ngỡ, chú đã gợi ý anh Camille, anh ấy sẽ quay phim chính. Bà cũng đã quen hết những người còn lại trong nhóm rồi. Bạn diễn chính của bà sẽ là anh Walter Allen. Một chàng trai cực kỳ nhạy cảm và tất nhiên có một vai dành cho Marsons. Thế còn các vấn đề bảo hiểm ạ? Bọn chú sẽ xoay sở với phía giám đốc sản xuất. Tính mạng bà ấy không bị nguy hiểm phải không nào? Không nguy hiểm gì hơn tính mạng cháu chú Erica. Tốt! Cháu biết đấy. Đây là một vai diễn rất quan trọng nhưng không đòi hỏi bất kỳ một cố gắng thể chất nào đặc biệt đâu. Nhiều lần thay đổi phục trang nhưng chú nhận thấy Bà Hayquina vẫn luôn luôn làm dáng ghê lắm. Ôi cái đó lại còn nhiều hơn trước chú ạ. Không chịu đựng được bất kỳ một vết bẩn nào, hay là một nếp gấp quần áo nhào nát nào. Mỗi ngày, cháu thay quần áo cho mẹ cháu tới ba lần. Mẹ cháu không thích người ta động đến bộ tóc nhiều quá. Có thế thôi chú ạ. Được rồi, yên tâm. Chú sẽ nhờ Mini một thiên thần dịu dàng. Ngược lại... Mẹ cháu rất mê việc người ta hóa trang cho bà, rất thích được xoa bóp nữa. Theo cháu, nếu có thể có được một nhân viên mát xa trên sàn diễn thì... À ý kiến hay đấy, chú sẽ giữ lại một người. Vai hôi lên, theo lời khuyên của ông Pichon, đã tỏ ra cứng về bản hợp đồng. Nhưng trong vụ việc này, cô thấy cái chủ yếu không phải là tìm bạc, mà là đưa mẹ cô trở lại hoạt động. Cô chờ đợi ở đó những chuyện thần kỳ, một kiểu nổi dậy. Phải chăng, người ta có nói là việc duy trì hoạt động cho các tế bào não là nhân tố bảo tồn được chúng gần như là bất tử. Dẫn chứng ngược lại là sự suy sụp của những người sắp sửa về hưu. Họ không chỉ phàn nàn là buồn tẻ, mà chẳng bao lâu, những hoạt động hàng ngày của họ thu hẹp lại đến mức việc đi ra một bãi rộng cũng làm cho họ thất đảm. Còn như việc đối mặt với người khác, như họ vẫn làm thường nhật theo kế hoạch chuyên môn, nếu như họ không tự buộc mình làm việc đó trong một tổ chức miễn phí, loại này hay loại khác, thì cuối cùng họ không thể nào làm được nữa. Vào ngày thứ N của kế hoạch quay phim, Heguina được thuyết phục từ tối hôm trước đã để cho người ta đánh thức dậy và mặc quần áo một cách ngoan ngoãn. Không có khả năng đề ra một sáng kiến nào, bà thật thích thú rằng có chuyện gì xảy ra và chỉ cần violin nhắc lại với bà là mẹ này, ta sắp đi ra ngoài, thế là bà để cho người ta làm mọi việc. Một chiếc xe limousine màu đen do phòng sản xuất thuê đợi họ ở dưới nhà và Hedwina giữ một nụ cười thỏa mãn ngắm nhìn những đường phố Paris diễn qua trước mắt cho đến tận trường quay. Tới lúc đó, đã 11 giờ, bởi lẽ đã thỏa thuận với ông Eric lại, những ngày làm việc của Hedwina bắt đầu muộn, dù phải kết thúc vào nửa đêm. Cả nhóm làm phim đang chờ đợi người trở lại, ùa cả về phía bà để chào hỏi ôm hôn bà, chúc mừng vẻ khỏe khoắn của bà. Và nét mặt Hedwina mỗi lúc một thêm dạng dỡ. Bà say mê với buổi hóa trang, chịu đựng việc thay đổi trang phục nhanh chóng. Và ngay khi ngồi xuống chiếc ghế dài gần bên Juan bà nắm lấy tay anh. Cho đến lúc này, mọi việc diễn ra đúng như những gì mà Eric dự tính. Chỉ còn lại việc làm sao cho bà bằng lòng và nhắc lại lời thoại một vài từ ngắn. Tất nhiên, những cuộc ôn tập đã diễn ra ở nhà và Hedwina tỏ ra thích thú nhắc lại những câu nói mà người ta đã dặn bà giống như là một bé gái đọc bài thuộc lòng vậy. Trên sàn diễn cũng vậy, bà biểu thị một thái độ phục tùng đáng ngạc nhiên. Và ngày đầu tiên ấy, mọi việc đều trôi chảy, thậm chí là rất trôi chảy. Camille rất phấn khởi vì những cảnh quay được. Và ngày hôm sau, khi xem lại bản nháp quay, tất cả mọi người có thể chúc mừng lẫn nhau. Trên phim, khuôn mặt của Hedwina quả là xinh đẹp và khỏe khoắn đúng như Eric đã hình dung về bà. Cái mà người ta gọi là hiện hình. Không một ai lại tự hỏi về cái điều ngớ ngẩn là lại đúng người phụ nữ đã vắng mặt, lại đang dạng dỡ hiện hình trên màn ảnh. Người ta đang bị thu hút quá nhiều vào nhiệm vụ trước mắt để không nghĩ tới loạt vấn đề như thế. Và nhiều ngày trôi qua, không có vấn đề gì lớn. Đôi lần phải làm lại cảnh quay bởi vì Hedwina mơ màng, không khởi phát vào lúc Eric bảo bây giờ ta bắt đầu. Chính Camille là người phát hiện ra rằng Bà đặc biệt nhạy cảm với từ động cơ Chắc hẳn bà đã nghe thấy cái từ ấy trong suốt cuộc đời Thế là Eric bèn hét to động cơ Và Hedwina bừng sáng trong nội tâm Một phản xạ Sau bữa ăn trưa Bữa này bà ăn ngon miệng ở nhà ăn cùng với những người khác Bà ngủ trưa trong khoang lô của mình Việc thức dậy khó khăn hơn Bởi vì Hedwina còn muốn ngủ thêm nữa và phải nhờ có sự dịu dàng hết mức của vai ô lên. Sự kiên nhẫn tột bậc của những nhân viên hóa trang, phục trang để bà băng lòng mặc bộ đồ thích hợp với đoạn diễn. Rồi thì cũng có một vất pháp. Mọi người đang nóng lòng chờ đợi nó ngay từ buổi khởi đầu thực chất. Đây hầu như là một sự thở phào. Việc đó đã xảy ra và đã vượt qua được. Đột nhiên Trong lúc máy quay hoạt động Thì Hedwina quay mặt về phía Eric Và tuyên bố với ông bằng giọng nói Không có gì bình thường hơn Tôi phải nói câu gì nhỉ Tôi nghĩ mãi không ra Camille dừng ngay máy Ta bắt đầu lại chứ anh Không Eric đáp không cần Tôi giữ nguyên Tôi sẽ bổ sung câu hỏi vào trong kịch bản Tôi thấy rất rõ bổ sung như thế nào Rốt cuộc có thể chấp nhận Lúc đó Hedwina hỏi Mason về vấn đề chị sắp trả lời Quanter, nhưng mà Mason làm gì có trong kịch bản ạ? Có, anh ấy sẽ có mặt. vị và các bạn thân mến Eduard tỏ ra nhượng bộ cô Anh ta im lặng nghe Và nghe theo mọi sự sắp đặt của Violent Đêm hôm đó Anh đồng ý ở lại Violent chờ cho mẹ ngủ thật say Rồi trở về phòng mình Hai người nói chuyện với nhau rất lâu về những dự định tương lai Cô rất tự hào về chồng trước cưới của mình Một người đàn ông quyết đoán và ấm áp Nửa đêm Một bóng đen bước vào phòng hai người Lao lên giường Khiến Eduard hoảng hốt La to. Đó là bà Hewina Bà đi nhầm phòng vì bà không nhớ gì Edward bắt đầu lo sợ Và thực sự anh ta không muốn trông thấy bà mẹ vợ nữa Quả thực đó là một sự phiền phức Đáng ra mọi việc đã xong xuôi Cũng bởi bà ta mà kế hoạch đám cưới đã hoãn lại Mà không biết đến khi nào mới thực hiện Bố mẹ anh ta yêu cầu hai người thu xếp sớm nhất Edward chưa biết phải đối mặt với sự việc này đến bao giờ Anh ta muốn mọi việc rõ ràng Còn Violent có tự tin trong vai trò là trợ lý riêng của mẹ Khi cô đồng hành cùng mẹ đóng phim Bà Hewina vào vai diễn rất tuyệt Bà vẫn đẹp tuyệt ở tuổi 50 Chỉ đôi lúc cơn bệnh phát trở lại Cả đoàn phim phải dừng đột ngột để chờ bà hồi phục trí nhớ Nhớ câu thoại và vào vai nhân vật Đạo diễn phim là ông Eric rất cảm thông với bà Ông ta chia sẻ với Violent rằng Ông muốn làm bộ phim này về cuộc đời của bà như một sự tri ân Bởi Hewina sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp diễn viên lâu dài nữa Sau đây mời quý vị và các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Một Mùa Lá của nhà văn Madeline Chapman. Hai ngày sau, người ta đã hoàn thành hai phần ba bộ phim. Nhưng lại xảy ra một chuyện khác, Ngay giữa một màn diễn, bà đứng dậy để đi về phía hậu trường. Vào chạy theo bà, mẹ này, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi về nhà, nhưng mà mẹ chưa làm xong việc, lát nữa mẹ về. Mẹ đủ lắm rồi. Vaiolin hỏi, có phải bà muốn đi vệ sinh hay không thì bà gật đầu. Chắc chắn bà cho đó là một phương sách để chuồn đi. Bà ở trong nhà vệ sinh lâu đến nỗi Vaiolin đã bắt đầu lo ngại và mở hé cánh cửa không đóng kín. Hetvina nằm ngủ trên chiếc ghế. Thế là Vaiolin dẫn bà về khoang lô, đặt bà nằm xuống, đắp chăn cho bà và quay ra gặp ông Eric. Mẹ cháu ngủ rồi ạ. Ba ấy ngủ ư? Vâng ạ. Được, Eric điềm tĩnh nói. Vậy thì, tao quay đoạn khác vậy. Chính là ngày hôm sau, đã xảy ra một sự cố. Sự cố đã làm violin còn choáng váng hơn các thành viên trong nhóm làm phim. Họ đã từng gặp chuyện ấy với những người nghiện rượu, những người khút hít. Tất cả những người mà ta phải quay bằng mọi giá, một khi bộ phim đã khởi phát và hàng triệu đồng đã chui đi. Họ không còn băn khoăn lo lắng nữa, như lời những thợ cơ khí nói và sự tha thứ đôi khi là một hình mẫu trong loại chuyện đó. chơi trò là diễn viên, không phải là chuyện dễ dàng, họ nghĩ vậy và những cú trượt nhỏ thậm chí cả những cú lớn là khó tránh khỏi, miễn là chưa có bộ tự tử ngay giữa đợt quay phim. Người ta đã có thể tự coi là sung sướng và tránh được chuyện rủi ro. Đây, khi Hedwina đứng dậy rời khỏi trước ghế bành bọc nương đỏ, đặt trước, chiếc cửa sổ giả. Qua khung cửa đó, bà được coi như là đang theo dõi cuộc quay về không chắc chắn của Walter. Vào lên ngay lập tức nhận ra rằng chiếc váy dài bầu sáng của bà bị vấy bẩn bởi một quần đỏ lớn vậy là lớp bọc ghế bị phai màu ư nhưng phải mất mấy giây cô mới hiểu ra vấn đề hedwina đã quên hết chuyện riêng tư của mình đây là lần đầu tiên cô vội vã dẫn mẹ quay về khoang lô và với sự giúp đỡ của anna chị phụ trách trang phục thay hết quần áo mới cho bà từ đầu đến chân Hẹt đôi mắt trống rỗng và lãnh đạm, tự nhiên tất cả câu chuyện này không dính líu gì tới bà vậy. Buổi tối, bà ôi lên gọi điện cho Shark Grammer. Chú ơi, mẹ cháu không tự điều khiển được nữa, thật là đáng sợ. Bác đã nói với cháu là còn quá sớm để bà trở lại làm việc mà. Nhưng công việc đang rất trôi chảy, mẹ cháu đang rất hài lòng. Mẹ cháu gần như là đã kết thúc... Chỉ có duy nhất cái chuyện ấy Cái đó có nghĩa là như thế nào ạ? Đây là chuyện mới có Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Bác không biết Ông Kramer nói Nhưng cái đó không báo hiệu điều gì tốt cả Cần thiết Lại phải kiểm tra khám lại Nhưng mà kiểm tra cái gì hả bác? Chụp cắt lớp không thấy gì Chỉ có trong đầu bà Tất nhiên là ở trong đầu bà rồi Ông Kramer nói trong muốn nói là trong trí não của bà, hay là ta hỏi một bác sĩ tâm thần. Theo bác, cái đó thật là vô ích. ô bác thì bác chẳng bao giờ tin vào tâm thần học cả, ngay cả đến môn y học tâm thần nữa. Cái đó, bác biết đấy, tác động của trí tuệ đối với thể xác. Bác rất biết, và cả cái ngược lại nữa. Và bác thì bác chăm lo cho cái ngược lại. Ai có chuyên môn của người ấy? Thế mà bác gọi là chuyên môn à? Thực tế bác chẳng biết gì cả. Những người có chuyên môn họ biết cái đó. Suốt nữa thì hai người đã tranh cãi. Rồi trở lại phải lẽ. Cần phải đi tới cùng chuyến vượt biển này. Ông Kramer tuyên bố sẽ đến thăm bà Hedwina vào sáng một hôm sau trước lúc bà đến phim trường. Ông có vài chỉ định phải làm. Đơn thuốc của ông đơn giản và ngắn gọn. Đừng có cho bà uống nhiều và lắp dụng cụ cho bà cái đó là cái gì ạ? cháu đặt cho bà những cuộn băng vải xô để lót í, giống như trẻ sơ sinh ấy ư, giống như cho người lớn, cái đó có đấy, có nhiều nhãn hiệu, thử xem loại nào bà ấy chịu được tốt nhất. quả thật là, đúng là cả một vấn đề để bắt buộc Héctorina chịu vướng phiếu vì một miếng băng lót quần trong, nhất là trong thời gian quay phim. Chiếc ghế bành đã được lau chùi mà chẳng ai hé ra một lời, tội như chẳng một ai nhận thấy điều gì cả. Bội thẹn thùng và một cú sốc. Ngay cả Eric Ristop đòi rằng sẵn sàng ứng phó mọi chuyện cũng chưa hề gặp chuyện tương tự như thế này. Mai sau, ông đã đuổi hết cánh nhà báo ở phim trường. Và ông không phải lo sợ có vụ bỏ chạy nào. Nếu như kể như lúc này ta dám sử dụng cái từ đó về phía nhóm làm phim của ông... Trong trường hợp có những phiền hà lớn Gia đình muốn ưa thích cãi cọ Lại sát cánh bên nhau Và cả ngày hôm đó Hedwina ở trong một tâm trạng thần tiên Và khi bà ngửa đầu về phía sau Để cho Walter hôn lên đôi môi Động tác của bà thật duyên dáng Đến mức những người vây quanh bà Mỗi người ở vị trí của mình đều nín thở Bà đúng là một ngôi sao Một ngôi sao thực thụ Chính là lúc buổi tối quay về nhà Qua thái độ của Marilu lên biết rằng có chuyện gì đó xảy ra Suốt thời gian hai người phụ nữ chăm sóc bà Hedwina Cho bà ăn Đưa bà đi ngủ Marilu im như thóc Chỉ mãi tới khi lên khá mệt mỏi vì công việc trong ngày Đã đi nằm Thì Marilu tới kín đáo gõ cửa Vào đi cô Marilu Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cháu không biết ư? Không Thật mà Có chuyện gì vậy? Cháu đọc đi Marilu đưa cho Violin một tờ nhật báo Violin đã không phải tìm lâu Tên họ nhà Winquare Đập ngay vào mắt cô Eduard đã Cưới vợ Lấy con gái của một nhà kinh doanh kim cương violin ngã ngửa nằm co quắp trong giường marilou nói bọn đàn ông nghĩ tất cả đều đều cán violin bắt đầu khóc lên khai khẽ marilou ngồi xuống bên cô và vòng tay ôm lấy cô nào cô bé xinh đẹp của cô cô bảo cháu đây cháu quá dễ dãi với hắn dẫn chứng đấy từ bỏ một viên ngọc như thế này ư Chính cháu là viên kim cương Tin cô đi Hắn sẽ phải nhanh chóng tự cắn vào ngón tay mình Viên kim cương Vai ô lên thốt ra Cô vội vã trồm dậy Đi tìm chiếc nhẫn hứa hôn của cô Để ở dưới đáy một ngân kéo Cháu phải đem trả lại anh ta Cậu ta đòi à Không Còn chưa đòi Nhưng cháu không thể nào giữ nó được Và lại cháu không muốn Cháu chẳng muốn tí nào Cháu đi gọi điện thoại để nói với anh ta Vào giờ này ư Vâng Anh ta nhất định phải có nhà Thực ra có thể người ta Ở với người kia Nhưng quả là vai muốn biết Muốn khẳng định ngay Lòng ghen tuông đã bắt đầu dày vỏ cô Và rồi cũng có cả mong muốn Được nói với anh Có cả nhu cầu được nghe thấy tiếng nói của anh Cô vẫn còn yêu anh anh cũng còn yêu cô, nhưng người ta không thể chống lại được cả một gia đình lớn, hơn nữa, từ cái đêm kinh khủng ấy, Eros thấy khiếp sợ, sợ bà Hedwina mẹ cô, sợ căn bệnh của bà. Nhất là khi ông Gaston đã mò ra được một chuyên gia về não, ông này được mời dự bữa ăn của gia đình. Và với vẻ mặt thản nhiên, ông ấy thuyết trình về tính di truyền của một số rối loạn, cơ chế đặc tính đó Còn chưa được biết đến Nhưng kết quả thì không thể chối cãi Có đầy những tư liệu ấy Trong các cơ quan của ông ta Nhưng đứa trẻ khốn khổ Sinh ra hầu như không có bộ não Thật đáng thương Người ta không hình dung nổi sự ghê giợn Mà cái đó nêu ra Nhất là đối với những ông bố bà mẹ Em cứ giữ lấy chức nhận đi Edward bảo cô Anh yêu cầu em giữ lại Coi đó như là một sự yêu ái Một ân huệ vậy Anh rất vui khi được biết em đeo chức nhận ấy Và nữa có lúc em có thể cần đến nó Em ư Phải Bà Hedwina Nhưng mẹ em vẫn làm việc Bà vừa kiếm được một khoản tiền lớn mà Nhưng Đó Lại là lần cuối Trong gian phòng bên cạnh Violin lật dở những tờ nhật báo pháp Người phụ nữ trẻ đã yêu cầu người ta mang báo lên cho cô, đồng thời với bữa điểm tâm. Những dòng bình luận về bộ phim Mối tình cuối cùng của Margaret Burencer đã tỏ lời khen ngợi hết mức. Và những bức ảnh Hedwina do một nhà nhấp ảnh lớn chụp tại nhà thì đẹp không thể tả được. Để quảng cáo, Eric Restop đã rứt khoát từ chối những cuộc ghi hình chớp nhoáng, sợ rằng người ta sẽ đọc thấy vẻ ngơ ngác và đôi khi thậm chí là vẻ đau khổ trên khuôn mặt của Hedwina. Ở thời điểm này, không một ai có thể nghi ngờ là ngôi sao nữ được sở hữu tất cả mọi phương tiện của bà. Thêm vào đó, kể cả cái vẻ thanh thản mà thông thường người ta gán cho ý nghĩ về sự chính chắn. Sau khi đã đọc nhiều bài báo quan trọng, cô nhấc máy điện thoại. Và gọi ông Eric ở Paris Cháu vừa đọc báo ạ Có vẻ như là công việc trôi chảy Ôi thật là kinh khủng cháu thân yêu ạ Hôm qua vào lúc 14 giờ Số lượng người xem đã vượt quá Những dự đoán lạc quan nhất của chú Chú Eric Đó là nhờ có chú Cháu cảm ơn chú ạ Cuối cùng Họ chuyển sang cách dưng hô thân mật hơn Nhờ có Hedwina Cháu muốn nói thế chứ gì Cả hai mẹ con, các bạn đã thật là lộng lẫy. Cháu, cháu mong ước biết bao là mẹ cháu có thể tận dụng được cái đó. Thế bây giờ sức khỏe của bà ra sao rồi? Từng thời gian rất tốt, ạ, bà đã đói bụng, bà ăn bà nghìn ngẫm bà ngủ, giống như bây giờ, và rồi bà lại thấy đói bụng. ạ. Và bà nói gì? Đôi khi hầu như bình thường, đôi khi bà không nhận ra cháu. cách đây bao hôm... Cháu đã thấy bà thức dậy và mặc quần áo lúc nửa đêm, và ngay khi trông thấy cháu bà đã bảo là cần phải đi làm việc, Eric đang đợi mẹ. Cháu buộc phải thuyết phục bà rằng hãy còn quá sớm, giúp cho bà đi ngủ lại và ngày hôm sau bà không nghĩ đến việc ấy nữa. Này vai ô lên, cháu phải tận dụng việc hai mẹ con đang ở Thụy Sĩ để đi khám một chuyên gia nhé, ở đấy có những con người tài giỏi về loại bệnh này đấy. Vâng cháu biết ạ. Họ đều nói cùng một từ kinh khủng để chỉ vào căn bệnh này là bệnh nhũn não ạ. Đừng có lo nghĩ về cái từ ấy. Với tuổi tác, tất cả chúng tôi đều có hơi nhũn não đấy. Và cái mà Hedwina vừa hoàn thành, chú không biết bất kỳ ai, kể cả người có bộ não sắn, lại có thể đạt được như vậy. Eric, chú tốt quá Không đâu, cháu thân yêu ạ, chú công bằng mà Có thể Hedwina không hoàn toàn minh mẫn, nhưng bà ấy có một tâm hồn cháu hiểu chứ Cái đó biểu hiện trên khuôn mặt bà, và chính cái đó làm cho mọi người xúc động đấy. Bộ phim sắp được quảng cáo ở Geneva, cháu đi xem đi. Chú, chú biết rõ là mỗi lần cháu đi xem chiếu bộ phim ấy, cháu đều khóc. Nhưng kìa, không phải chỉ có cháu khóc đâu, mọi người trong giáp phim đều khóc như vậy. Cháu thử làm đi, như vậy. Sẽ giúp cho cháu vững lòng. Và rồi gọi điện cho chú... Nếu như cháu cần đến bất kỳ việc nhỏ nhặt nào nhé. Vâng, chú Eric cháu cảm ơn chú ạ. Từ nay... Liệu ông có thể giúp gì cho cô? Cả hai người đều đã thỏa thuận... Tuy không nói ra... Rằng đó là lần thử nghiệm cuối cùng... Là năng suất nghề nghiệp tối hậu của Hedwina. Giờ đây... Eric sẽ chuyển sang một bộ phim khác Những bản hợp đồng đã được ký kết Trong lúc vai ô lên Thì tiếp tục lao sâu vào Đúng ra là Vào cái gì nhỉ Lúc ấy là 11 giờ Khi cô mở hé cánh cửa Thông sang gian phòng mẹ cô Tay cầm một số nhật báo Để xem thử có phải bà vẫn ngủ hay không Tuy rằng tối mờ mờ Ngay lập tức cô nhận ra là bà Hedwina không nằm trong giường mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi? bà cũng không có ở trong phòng tắm, cũng chẳng có trong toilet. ngược lại, trước cửa mở ra hành lang lại hé mở. một chị hầu phòng đi qua đảm bảo với cô là trông thấy bà bước vào thang máy cách đây gần nửa giờ. ở tầng trệt người thường trực không trông thấy bà. Nhưng một người phục vụ trẻ đã để ý thấy một quý bà giống như mô tả của vai ôi bà ấy sau khi bước qua cửa chính của khách sạn đã đi ra phía vườn hoa công cộng. Điều làm anh thanh niên ngạc nhiên đó là bà ấy chỉ mặc váy ngủ chứ không giống như là một số khách nghỉ và giống như bản thân vai ôi mặc bộ đồ đi dạo. Nhưng mà có những tính nhất kỳ quặc, người gác cổng trẻ đã tử nhủ và anh ta chẳng việc gì phải lấy thế làm bực mình. Ngược lại là đằng khác. Hốt hoảng, vài ô lên chạy bổ ra công viên. Khu công viên dốc xuống và khá rộng, đến nỗi phải mất một lúc cô mới đi hết vòng quanh, kể cả chạy gắng bước. Và cô chỉ lo sợ mẹ cô bị ngã, ít nhất mong sao bà đừng có nhảy xuống hồ. Đủ loại những hình ảnh bi thảm hiện lên trong tâm trí của cô. Vừa lúc cô đột nhiên nhận ra bà Ngồi trên chiếc ghế dài Phía sau một mảng cây lớn Và đang trò chuyện sôi nổi với ai đó Nhảy vội một cái Và ô lên đến gần bà Và để cho bà không quá bất ngờ Đầu tiên cô ngồi xuống bên cạnh bà Rồi mới nói Cũng vì cô còn đang thở dốc Do nỗi lo lắng nhiều hơn là Vì phải chạy Mẹ Mẹ làm gì ở đây đấy Cô nói với bà với giọng đều đều tối đa. Hedwina quay người lại phía cô và nắm lấy tay cô. À con đấy à, con gái yêu, càng hay. Bà có vẻ hoàn toàn bình thường. Người đàn ông cất lời. Bà nhà đang nói với tôi là bà muốn trở về nhà. Nhưng khi tôi hỏi nhà ở đâu thì bà bảo là bà quên mất rồi. Đúng đấy, vai ô lên nói cố cứu vãn tình thế. Chúng tôi mới chỉ ở đây từ hôm qua. Và mẹ tôi hãy còn chưa biết tên của khách sạn. Đây là cái khách sạn lớn kia kìa. Đúng ngay sau lưng chúng ta ấy. Mẹ này, lẽ ra mẹ phải đợi con đi dạo chứ. Tôi muốn đi về nhà. Đến đây ta cùng về. Giọng nói đơn điệu và để lộ ra đúng là có vấn đề. Vài hộ lên cảm thấy đôi mắt người đàn ông nhìn chăm chăm vào cả hai mẹ con. Được mẹ, chúng ta về nhà mẹ đứng lên đi. Hedwina đứng lên một cách đường bệ trong chiếc váy ngủ, đề cánh tay vào cánh tay của vai Ulen, nhưng không nhúc nhích bước nào. Tôi không muốn đi bộ, gọi xe ô tô đi. Vai Ulen nhìn quanh mình theo bản năng tìm kiếm một chiếc xe. Đúng là có một con đường cách không xa. Hedwina đã đi qua công viên xuống gần đến hồ nước, nhưng không thấy có một chiếc xe ô tô nào. Vai Ulen nghĩ bụng định ngược lên khách sạn để gọi một xe taxi, nhưng trong lúc đó thì Hedwina sẽ làm gì? Chính lúc này, người đàn ông đã cứu viện cho cô, tự như đó là chuyện không có gì tự nhiên hơn trên đời này. Thực ra thì do vì ông ta đã nắm được vấn đề. Tóm lại, tự như ông ta đồng cảm với họ. Thế này, tôi đi lấy chiếc xe của tôi. Các bạn cứ đợi tôi ở đây không lâu đâu. Vai ô lên lần đầu tiên nhìn thẳng vào ông ta Đây là một người đàn ông chạc 40 tuổi To cao và khá khỏe mạnh Một lực sĩ như người ta nói Chắc hẳn trong thời tuổi trẻ Ông ta đã chơi môn vật Hay là môn vật tự do Hoặc là môn điền kinh Nhưng gánh nặng Hình như ông ta gánh trên hai vai Lại không phải là gánh nặng của những quả tạ Phải chăng Ông bị ốm Để mà đi tàn bộ ở Lausanne Trong một công viên công cộng Và lúc 11 giờ đêm này Hay phải chăng Ông đang gặp phải một loại khó khăn khác, khó khăn về tài chính chẳng hạn. Ít nhất mong sao, đây không phải là một nhân viên mật vụ, trí tưởng tượng của violin vốn phong phú. Nhưng, nếu như khuôn mặt người đàn ông để lộ ra một mối bận tâm, và thậm chí là sự mệt mỏi, thì đôi mắt của ông lại lanh lợi tỏ rõ một sự chú ý cao độ, tự như là không có điều gì có thể thoát khỏi sự quan tâm của ông, kể cả những đau khổ mà thường thường người ta trốn chạy. Đến phải nói rằng, ông đặc biệt có mặt trước cái xấu, trước nỗi đau của người khác Và thay vì chối bỏ hay giảm nhẹ chúng Thì ông tìm cách phân tích chúng, tính toán độ sâu rộng của chúng và chia sẻ gánh nặng của những nỗi đau ấy Rốt cuộc, có thể ông ấy là thầy thuốc chăng? Vào lên chưa kịp trả lời, thì người đàn ông đã nói thêm Tôi là khách, nghỉ ở khách sạn Tôi có thời gian và việc ấy không phiền gì đến tôi cả. Đợi tôi và nên tránh bị nhiễm lạnh. Người cô đầy mồ hôi kia kìa. Tôi sẽ trở lại ngay. Và ông rắn giỏi bước đi. Vừa bắt buộc mẹ mình đi đi lại lại. Vào lên vừa đột nhiên nhớ lại một câu ngày xưa cô đã đọc được trong cuốn sách có nội dung là những chuyện kể về tiên nữ. Bởi vì những ai tin tưởng vào điều ấy giống như khi còn nhỏ tuổi thì lúc mà mọi chuyện tưởng như thất bại, bao giờ cũng có một ai đó đến giúp các bạn và rơi tay ra cho bạn, bàn tay làm phúc. Và đúng thực là đôi khi cô có cảm tưởng mình đang ở trong một chuyện kể về các cô tiên nữ vào thời khắc mà nàng công chúa nhỏ bé đang gặp chuyện chẳng lành. Phải chăng, cô là một loại nàng công chúa bất hạnh. Đối mặt với một chuyện kinh khủng đến thế, trong lúc cô đã được nuôi dạy. Vì cuộc sống sang trọng và hạnh phúc Mọi vật bao quanh cô có vẻ đẹp quá Ấy vậy mà bên trong Nó sụp đổ tự như là một Trò phù thủy nào đó Phù phép phá vỡ Đứng trước mặt hồ nước nhuốm màu bạc trắng Cô tự hình dung ra Mình mặc một bộ đồ trắng toát Đứng trong khu vườn này Ở đó Một mùa xuân đến sớm Đã bắt đầu nở hoa Được nghỉ ngơi trong một nhà nghỉ Ở đó Một đống báo chí đang đợi cô Tờ báo nào cũng nói về vinh quang của mẹ cô Mẹ cô Một ngôi sao nữ Viện hẳn vào cánh tay cô Tựa như là một đứa trẻ nhỏ xíu Và đang ngước mắt nhìn cô Với một vẻ van lơn Mà cô chỉ có thể đáp lại bằng những nụ hôn Và những lời an ủi Mẹ thấy hơi lạnh Con không muốn chúng ta về nhà ư Có chứ mẹ Ta sắp về rồi mẹ đừng lo đợi con khoác kín lại tấm váy ngủ của mẹ đã. Sau khi tìm cách đổ xe ở chỗ gần nhất, người đàn ông nhanh nhẹn xuống xe, vừa đi lại phía hai người đàn bà, ông nở một nụ cười rộng mở, có ý muốn nói rằng các bạn đừng lo, tôi đây rồi. Giáo diễn Eric trao đổi với Violent về những kế hoạch tiếp theo của đoàn làm phim khi biết rõ tình trạng sức khỏe của Haywiner. Violent càng phải để ý đến mọi diễn biến sức khỏe của mẹ cô. Điều này đồng nghĩa với việc Violent sát sao mẹ trong mỗi cảnh quay, để mắt vào bà, chăm chú quan sát những phân cảnh mẹ đóng. Violent cảm nhận được tình yêu nghề và sự duyên dáng thông minh trong vai diễn. Buổi tối hôm đó, sau khi đưa mẹ từ trường quay về nhà, cô giúp việc Marilu đưa cho cô một tờ báo. Cô đón tin từ trang đầu Đập vào mắt cô là Eduard cưới vợ Một cô con gái nhà kinh doanh kim cương Vài lên choáng váng Cô bật khóc tức tưởi Ngay lập tức cô gọi cho Eduard Trả lại các nhận đính hôn Eduard không đồng ý Bảo cô giữ lại làm kỷ niệm Và đó còn là vật có giá trị Nhưng vào nhất định không chịu Cô bị sốc thật sự Ngày hôm sau cô đặt chuyến bay đi Thụy Sĩ Cô muốn nghỉ ngơi và lúc này Sau đây mời quý vị và các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Một mùa lá của nhà văn Madeline Chapston Sau khi tìm cách đỗ xe ở chỗ gần nhất Người đàn ông nhấn nhẹn xuống xe Vừa đi lại về phía hai người đàn bà Ông vừa nở một nụ cười rộng mở Có ý muốn nói rằng Các bạn đừng lo, tôi đây rồi Lại đây mẹ, ta về nhà Vai ô lên nói để dục Hedwina đi theo mình đến tận ô tô Nhưng Hedwina từ ngày bị bệnh Thích thú được chạy Và bà đã lao về phía chiếc xe Để ngồi vào ghế trước Với một vẻ hài lòng rõ rệt Ngay khi người lái ngồi vào vị trí Bà đặt một bàn tay lên vai ông Ôi ông thật là tốt bụng Đã đến tìm chúng tôi Đối với tôi Đó là một niềm vui thưa bà Hay là... Ta chạy một vòng đi Bà lập tức nói thêm Bà thấy là ông chạy về khối khách sạn Nhưng lúc này Bà đang ngồi trên xe Bà muốn tận hưởng điều đó Người lái xe quay lại nhìn phía violin Tôi xin tự giới thiệu Bên tôi là Justin Savinia. Vâng Còn tôi là Hedwina. Na Nữ nghệ sĩ vui vẻ thốt lên Lần này bà nhớ lại tên tuổi của mình Tôi biết thưa bà Bà là Hedwina Valas. Justin Savinier điểm tĩnh nói, Này, nếu con gái bà đồng ý, chúng ta sẽ đi vòng quanh một đoạn ngắn. Và ta sẽ ăn một que kem nhé. Hedwina xử sự, sự như là một đứa trẻ, ngay khi người ta chiều theo một trong ý thích của bà. Bà vội vã nêu ra một ý thích khác để tận dụng lòng tốt của mọi người xung quanh mình. Ý kiến hay đấy. Có một cửa hàng kem tuyệt hảo ở cửa ngõ Lausanne bên bờ hồ. Nhưng mẹ này, mẹ đang mặc váy ngủ đấy. Vài ô lên kêu lên như vậy. Thế thì có làm sao đâu, Justin nói. Ở Lausanne, hai phần ba dân số là những người kỳ quặc, đến nỗi các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Đúng vậy, ở Lausanne, ngoài những khách sạn có rất nhiều cái gọi là nhà nghỉ, Nếu như đầu óc của họ có lúc không bình thường, thì ngược lại phần lớn những người đến ở các nhà nghỉ, các khách sạn, đều có rất nhiều tiền. Do vậy, mọi người trước hết là các nhà buôn, các chủ khách sạn đã nhất trí là để mặc cho họ làm theo ý họ. Nếu như không có gì nguy hiểm và người ta trả tiền sộp, Những người đi theo các vị kỳ quặc có thói quen cho những khoản tiền boa lớn, tự như là để xin lỗi mà chẳng hiểu vì lỗi gì. Và Hedwina, bà mẹ thân yêu đáng thương, chẳng gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Ít nhất đó là suy nghĩ của vai ô lên, khi cô đã ngả người vào đệm ghế sau trên xe, đôi mắt cô nhắm lại. Đây là lần đầu tiên kể từ nhiều tuần nay và thậm chí từ nhiều tháng nay, mà người phụ nữ trẻ lại cho phép mình nhắm mắt ngủ giữa ban ngày. Lúc rời khỏi dạp chiếu phim, ở đó những bức ảnh cỡ lớn của mẹ cô căng kín bốn xung quanh khu tiền sảnh, chưa kể đến hình vẽ của bà Hetuina kéo dài suốt chiều ngang phía trên mặt trước của dạp. Vai ôi lên có cảm giác như là người mình bay bổng. cảm giác ấy đột ngột nhưng không thật sự khó chịu. một trong những cảm giác mà cuộc sống hiện đại bốn rất say mê hình ảnh mang tới. và rồi tất cả những con người kia đang tiến bước cùng một nhịp chậm chậm, tự như là một đám rước. Quả thật đã làm cho cô thấy vững dạ. Eric Restop đã có lý khi khuyên cô đi xem cuốn phim Chiếu Trong Giạc, khóc cùng với tất cả những người khác, đối diện với hình ảnh của mẹ cô. Việc đó thật quả là dễ chịu. Bây giờ thì không một ai còn khóc nữa bởi vì bộ phim kết thúc có hậu. Eric đã muốn như vậy. Tất nhiên, người thanh niên đã chết. Nhưng Margaret không tuyệt vọng, chị tiếp tục sống với người thanh niên ấy. Người thanh niên từ lúc này chỉ còn tồn tại riêng trong tâm khảm của chị. Chẳng hề bận tâm đến sự khác biệt về tuổi tác giữa hai người cũng như tuổi già của chính mình. Điều kỳ lạ, khi một người phụ nữ yêu một người trẻ tuổi hơn mình, người ta hoàn toàn quên mất rằng có khả năng rủi ro là người ấy chết trước mình. Người ta phẫn nộ, giờ người ta lo ngại. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra lúc mà chị đã 65 tuổi và anh ta mới chỉ có 40? Anh ta sẽ rời bỏ chị để đến với một người phụ nữ khác trẻ hơn. Chắc chắn là như vậy. Và lúc đó, chị sẽ chỉ còn một mình. Phải, Margaret chỉ còn lại một mình. Phải, người thanh niên do Walter Allen vai rất giỏi đã rời bỏ chị. Nhưng đó không phải là để đi với một phụ nữ khác. Đó là vì anh ta đã chết. Một trong những chuyện của cuộc đời, một tai nạn xe cộ chỉ xảy ra trên phim ảnh. Vậy mà Walter, như tên gọi của bộ phim nêu rõ đúng là tình yêu cuối cùng của Margaret. Nhưng Margaret lại cũng đã là của anh. Thật sung sướng là anh đã yêu một phụ nữ như chị ở đỉnh cao của tuổi chín chắn. Đỉnh cao của khả năng dâng hiến không rè rặt Nhờ vậy Mà người thanh niên đã chết Từng được hưởng chỉ một lần duy nhất Tất cả tình yêu có thể có được Vậy thì Liệu có tàn nhẫn Khi tự nhủ rằng Khi người ta đã có được một niềm say mê như thế Người ta rất có thể chết Điều đó không còn gì quan trọng nữa Tư tưởng ấy lờn vờn trong giạc chiếu phim Và trong tâm trí của các khán giả, đặc biệt vào lúc mà ống kính máy quay bắt cận vào khuôn mặt đẹp trai của Walter, nằm bên vệ đường, khuôn mặt tái xanh nhưng còn nguyên vẹn, chỉ có điêu máu nhỏ bên mép, báo hiệu là thân thể anh đã thật sự bị hủy hoại. Anh mở to đôi mắt, và trong cái bóng lờ mờ của thần chết đang tới gần, đã nhầm tưởng chị lái xe cấp cứu lúc này đã dừng lại, cúi xuống phía anh. Là ma gớt Trong một tiếng thở dài kinh ngạc Anh nói với người phụ nữ trẻ Em yêu của anh Đừng bao giờ rời bỏ anh Và thế là hết Đôi khi cuộc đời Thật là ngắn ngủi Nhưng điểm say mê Thì tồn tại vĩnh viễn Eduard cũng vậy Anh đã nói với cô Trong những đêm si mê nhất của họ Đừng bao giờ rời bỏ anh Vậy mà rồi... Anh đã đi lấy một người khác. Câu nói ấy không bao giờ vai ô lên quên được. Ôi, phim rất là hay. Justin nói, ngay sau khi họ tách khỏi đám đông một quán Ông đi bên cô, hai tay đút trong túi áo Battersea, không hề chạm vào người cô. Trong giả phim cũng vậy, ông không tìm cách lợi dụng bóng tối, hay là những lúc cô khóc để cầm tay cô. Thậm chí... Ông đã không tựa vào người cô như vẫn thường xảy ra khi người ta cùng chung một hàng ghế tựa. Tưởng đâu như Justin Savigny không yêu phụ nữ, hoặc là không yêu cô, hoặc là ông biết thế nào là tình bạn, trước hết tôn trọng một nỗi buồn, một nỗi thất vọng. Trong lúc vẫn hiện diện, bởi lẽ ông có mặt ở đây. Một buổi sáng, qua báo chí, Khi ông phát hiện ra rằng bộ phim Mối tình cuối cùng của Margaret Berenger được trình chiếu ở Geneva, ông đã nói với vai lên là ông có ý định đi xem bộ phim đó. Cô có cùng đi xem với ông không? Cô có thích như vậy không? Vấn đề được đề xuất một cách tế nhị. Khi nhận lời cùng đi xem với ông, vai lên có vẻ như là để làm vui lòng ông trong lúc chính cô có nhu cầu phải đi xem bộ phim và rằng Justin chắc chắn ông biết điều đó. Rồi cái ngày hai người gặp nhau trong công viên, họ không nói gì nhiều với nhau. Justin chỉ cúi đầu chào hai người phụ nữ khi ông nhận ra họ trên ban công khách sạn, những ngày có nắng hoặc là trong phòng ăn ở gần những cửa sổ lắp kính. Rất nhanh, Trinh Hedwina là người ra dấu hiệu rõ rệt với ông bởi lẽ bà vẫn giữ được cái nhìn sắc sảo. Thậm chí, vai ô lên có cảm giác là thị giác và thính giác của bà ngày càng sắc sảo hơn lên trong quá trình bà ngày càng đánh mất. Nhưng mà, đánh mất cái gì nhỉ? Mai đúng ra là, bà đánh mất cái gì nhỉ? Vai ô lên không biết gọi cái đó là gì. Thực ra cái đó tự như là bà đánh mất ý thức về các sự vật. Nhưng không phải là bất cứ sự vật nào. Ý thức về một sự thật nào đó, sự thật thông thường. Ngược lại, Hedwina phân biệt được các chi tiết, chẳng hạn một con côn trùng đang bò trên cọng cỏ mà những người khác không nhìn thấy. Có lúc, bằng một giọng thản nhiên bà phát biểu những nhận xét đáng ngạc nhiên về điều bà trông thấy hay là nghe thấy. Cũng có đôi khi, điều này hiếm, bà nhận xét về người khác bao giờ cũng đánh thép. Có một lần bà nói, lẽ ra bà ấy không nên dùng màu sáng. Bà ấy nói về ai vậy nhỉ Cuối cùng vai ô khám phá ra rằng Ở tận cuối phòng Có một phụ nữ chập tuổi nào đó Mái tóc bạc Thông thường mặc bộ đồ đen trông rất đẹp Hôm ấy lại mặc chiếc váy dài Có những bông hoa hồng to Làm cho vẻ duyên dáng sút kém đi nhiều Nói câu ấy Thậm chí Heguina không nhìn về phía bà ta Đến phải nói là Bà ta cảm nhận được các sự vật Ngay trong con người bà không cần phải quan sát chúng. Một giác quan thứ sáu. Đặc biệt bà trở nên cực kỳ nhạy cảm về xúc giác. Một chuyện không đâu cũng làm cho bà ngưỡng ngáy, chọc tức bà, hay ngược lại làm cho bà thích thú đến điên cuồng. Bà buốt ve vài thứ đồ vật với một vẻ rất là thích thú thân thiết, gạt bỏ mạnh mẽ những thứ khác. Còn các hương vị. Bà thích thú hít hà hay là tỏ vẻ khó chịu đến cao độ Khiến Violin phải ngạc nhiên Ngược lại bà không có khả năng đọc thật sự Bởi lẽ có lúc bà phải giả vờ đọc Không phải là để đánh lừa những người xung quanh Việc đó không bao giờ bà nghĩ tới Nhưng là bởi vì bà vẫn giữ thói quen Hay là do phản xạ lật dở từng trang sách in Và rằng bà tiếp tục như vậy Bà vẫn mê mẩn với màn ảnh truyền hình Nhưng khi Violin hỏi xem bà vừa xem cái gì thì bà ngừng lên nhìn cô với một cái nhìn bối rối hơi ngơ ngác. Và lần nào cũng trả lời như nhau. Xem phim. Mẹ thấy phim hay chứ? Violin nhấn mạnh. Thời gian đầu để biết xem bà còn nhớ được điều gì. Rất hay. Edwina nói như vậy. Rồi bà lại nhắm mắt lại. Giống như mỗi lần bà muốn tỏ ý là cuộc trò chuyện ít nhất về đề tài này đã chấm dứt. Thực tế, Hedwina không có khả năng theo đuổi một câu chuyện càng khó hơn đối với một cuộc tái lý, bởi lẽ bà không còn trí nhớ nhạy nhạy mà không thể liên kết các tình tiết hoặc là lý lẽ. Nhưng có lúc, đột nhiên bà nhớ lại quá khứ một cách cực kỳ mạnh mẽ và hoàn toàn sai lệch. Bao giờ Leona tới hả? Một lần Bà đã hỏi cô như vậy. Và ô không nói nên lời. Leona là ai hờ mẹ? Cuối cùng cô cũng hỏi lại thử xem mẹ mình nhớ đến đâu về người chồng cũ của bà. Này, chồng mẹ chứ ai? Hedwina bảo con không biết ông ta ư? Ông ta vẫn là chồng bà, nhưng không vì thế mà là bố của vai ô Thực ra Hedwina sống trong cảnh mờ mờ ảo ảo Và những người đang sống Phải chăng họ cũng là những bóng hình Ông phải dùng món thịt gà đi Bà bảo Justin vài ngày Sau buổi ông đưa hai mẹ con bà trở về khách sạn Lúc ông đến gần bàn ăn của họ Để đáp lại lời chào Món này ngon tuyệt đấy Ông nếm thử đi Bà đưa đĩa ăn của bình cho ông Nhưng kìa Dĩa của ông đâu Vai hô lên Gọi lấy cho ông một chiếc dĩa Ông ấy không có dĩa Justin Là ông ấy Dù sao cũng là cách gọi thân mật Đến mức thậm chí Hedguina nghĩ tới việc mời ông ngồi xuống bàn ăn của họ Nhưng bà đã không hiểu là Ông ngồi ở một bàn ăn khác Chẳng vì họ đã chung nhau Bởi lẽ họ đã quen biết nhau kia mà Có một cái gì đó rất xúc động Và thậm chí xót xa Trong việc đơn giản hóa các mối quan hệ ấy Không còn quy tắc gì nữa Không còn tính xã hội gì nữa Người ta yêu mến nhau thì sao nào Và Người ta chỉ có những tình cảm tốt dành cho nhau tựa như là những kẻ xấu không còn tồn tại nữa Đã xóa sổ rồi Ngày hôm ấy Justin đưa mắt hỏi ý kiến vai lên Rồi ngồi vào bàn ăn của hai người phụ nữ Ông không ăn món thịt gà, nhưng ăn bữa trưa ngon miệng. Ông nói chuyện với Edwina, tự như là ông chẳng có khó khăn gì để làm quen được với thế giới của bà, làm quen với cái phù du này của sự tồn tại. Phai ô lên, không nói năng gì, lắng nghe hai người nói chuyện, thậm chí là cô có cảm giác như là ông cũng có niềm thích thú nào đó trong câu chuyện, miễn sao điều ấy thích hợp với ông. Người đàn ông này, phải chăng... Có điều gì phải quên đi, lấy làm thích thú với việc tiếp xúc và sự hiện diện của một con người không còn trí nhớ. Vài ngày sau, ông đề nghị với cô cùng đi xem phim ở Geneva. Cô có nghĩ là bà Hedquina sẽ sung sướng khi mà cùng đi với chúng ta không? Mẹ tôi say mê xe ô tô và cả sân kịch nữa, nhưng ở đó tôi nghĩ tôi sợ người ta nhận ra. Một lần khác chúng ta sẽ đưa mẹ tôi đi theo Và ô đã có những dự án của tương lai Ngay cả nếu như những dự án ấy ít gây ra hậu quả Đây là lần đầu tiên kể từ đã lâu Tôi nghĩ tốt hơn là ta đi xem buổi chiếu thứ nhất Justin nói Bởi lẽ bà Hedwina không đi Đó là giờ bà ngủ trưa có phải không? Ông nói đúng đấy Buổi chiều mẹ tôi tỉnh táo ghê lắm Đến nỗi tôi không dám xa rời bà ấy Nhưng khoảng từ 1 giờ đến 5 giờ chiều Ta có thể an tâm Dù sao Cô cũng nên yêu cầu bà hồ phòng để ý cho một chút Để ta không tìm thấy bà ở dưới đáy hồ Justin vừa nói vừa cười Ông nhớ lại những chuyện không hay Của lần gặp gỡ đầu tiên giữa ba người Vâng tôi cũng định thế Tôi sẽ khóa trái cửa buồng của mẹ tôi và yêu cầu bà Martha có nối riêng vào buồng trong no mẹ tôi. Khi từ Rene vừa quay về, họ thấy bà Martha, phiên trực đã hết và lúc một giờ chiều đang ngồi trên đầu giường Hedwina. tươi cười, bà Hedwina đang lật xem những tờ tạp chí. Một lần nữa, Violin khám phá giác tài nghệ của Hedwina biết làm cho người khác yêu quý mình ngay cả trong tình trạng hiện nay của bà. Chẳng bao lâu cô không lấy làm lạ về hiện tượng đó nữa và nghĩ rằng sự ngạc nhiên của cô những thời gian đầu là một hình thái của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Dù cho tình trạng của họ như thế nào những con người vẫn chính là họ bất kể ở trạng thái vô thức hoặc ở gần kề cái chết. Một số thì dễ thương số khác thì không. Nhưng Hedwina thì hết mực dễ thương. Dẫn chứng là Những đám đông khán giả kia, ngay chính lúc này đây, từ trong những giạc chiếu phim đi ra, ở đó người ta trình chiếu những bộ phim của bà, còn tìm họ căng phòng niềm yêu thương đối với ngôi sao nữ này. Bất chấp tình trạng của bà, tình trạng ấy họ không bận tâm. Hedwina đã truyền sang họ một tình yêu của chính bà đối với cuộc sống, một mối tình của bà. Mối tình ấy đã thức tình củng cố sức mạnh cho tình yêu của họ, đôi khi bị đe dọa tới mức cuối cùng họ phải bùi sâu nó dưới những hệ thống phòng ngự một thứ vỏ bọc vì lo sợ bị giáng những đòn đánh của nỗi khổ đau. Hedwina mở mắt bà thì thầm một điều gì đó. Violet cúi xuống phía bà mẹ bảo sao ạ? Con đấy ư con yêu ôi mẹ hài lòng biết bao. Hedwina như vậy đấy. Không bao giờ có một lời trách móc, một dòng sông của tình yêu và lòng quý mến. Làm sao mà không yêu quý bà cho được chứ? Vào lên quay lại phía Justin. Ông đã vào theo cô để cũng xem xem mọi việc có trôi chảy hay không. Và khuôn mặt người phụ nữ trẻ biểu hiện câu hỏi sau đây. Mẹ tôi không tuyệt đẹp hay sao? Làm sao mà không yêu bà cho được chứ? Justin gật đầu tán thành Và vai ổ lên thấy lòng mình được thư giãn Người đàn ông này có mặt ở đây Để làm nhân chứng rằng mẹ cô vẫn đẹp tuyệt vời Và cô cảm thấy bớt phiền muộn Khi thấy mình cũng có lỗi trong chuyện với Eduard Để toàn tâm toàn ý lo cho mẹ Và một buổi sáng Khi vào lên, mở hé cánh cửa buồng bà Hedwina để xem bà đã dậy chưa, cô lập tức thấy ngay bầu không khí đang thay đổi. Bà Jacques có mặt ở đấy, bầu không khí sao mà ngộ nghĩnh, hay là đáng buồn, giống như chính bà ấy vậy. Tất cả vẻ bề ngoài của bà Jacques em gái út của ngôi sao nữ, quả là đều hướng vào một mục đích, khẳng định lý lịch của bà, lý lịch của một cô gái già, người tình lẻ và không có con. Và thậm chí, mỗi lúc thêm nhiều tuổi, ngay cả đến bức pháp họa, mái tóc muối tiêu của bà uốn liền nếp thành những lọn tóc xít nhau. Tấm áo ngoài màu hoạt sẻ được trang điểm bởi chiếc ghim cài có đính kim cương. Chiếc ghim cài khi chia thừa kế của mẹ đẻ hai người, bà Hedwina đã tự nguyện nhường cho cô em. Cô ấy có quá ít đồ nữ trang. đôi mày cau lại, bà soát Là một người phụ nữ khô khan và quyết đoán Tiếng nói thủy oang oang Mà Violin vốn đã biết rất rõ Dù đôi mắt hình như là có thay đổi Đôi mắt ngày càng sắc nhọn hơn Một đôi mắt sụt sạo, Sụt sạo soi mói mọi thứ Sau đó bà phán xét Ôi Những lời phán xét của bà Jacqueline Bằng ấy những lời kết tội Bằng ấy những cái máy chém Khi Violin còn nhỏ tuổi Cô đờ người khi nghe bà dì Jacqueline kể tội không thương tiếc những người này hay những người khác. Cho mãi đến lúc bà, Heguina phá lên cười. Dì Jacqueline khốn khổ, không còn gì lầm lẫn hơn nữa. Jacqueline thu cẩn lại, mũi nhô ra và nói thêm bằng một giọng khô lạnh. Được, rất hay, rồi xem trong hai chúng ta ai đúng nhé. Là người phụ nữ lớn tuổi, không chồng và khó tính. Ngay từ nhỏ, Violet đã có ấn tượng không tốt về dì út của mình. Nhưng sau vẻ bề ngoài thô lỗ gai góc của bà Charlotte là một tâm hồn yếu đuối. Khi biết bệnh tình của chị gái, bà Charlotte cố gắng an ủi Violet. Bà kể về dì Elise cũng từng bị bệnh nằm liệt giường 6 tháng, nhưng rồi khỏi bệnh. Và sống đến 102 tuổi Hy vọng mong manh của Valen bị dập tắt Khi cô nhận thông báo của giáo sư Dasher Mẹ cô đang trong giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer Đây là căn bệnh giảm sút trí nhớ và chưa có thuốc điều trị Nếu có người chăm sóc thì mẹ cô sẽ sống lâu Nhưng sẽ quên tất cả trí nhớ tư duy kỹ năng sống Bây giờ, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Một Bùa Lá của nhà văn Madeleine Chapson. Đúng đấy, bà sẽ lần lượt mất đi tất cả những khả năng mà bọn trẻ học được trong những năm tuổi đầu tiên, thậm chí trở lại gần như là một đứa bé nhỏ xíu, trở lại với những ngày sâu sinh, trở lại thành một infant, một infant. Đó là một đứa bé còn chưa biết nói. Ôi còn xấu hơn là cái chết. Đó không phải là cái chết, người ta tiếp tục sống, sinh vật còn ở đó. Sinh vật nào ạ? Dám mà giáo sư biết được trước đây mẹ cháu như thế nào. Tôi biết, tôi đã xem các bộ phim bà ấy đóng. Nếu cô muốn, cô có thể đưa bà vào một nhà ăn dưỡng đặc biệt. Tôi biết một hay là hai cái ở đây rất đắt, nhưng sẽ tốt cho bà ấy, không bị đau đớn, lo lắng Và nhân viên ở đó sẽ trông nom. Điều cần thiết đối với những người bệnh này Đó là một nhịp điệu hàng ngày không thay đổi Vẫn những khuôn mặt xung quanh họ Tôi nhắc lại với cô là Giống như là những đứa trẻ còn bú mẹ vậy Nhưng mà Điều gì xảy ra trong đầu óc của mẹ cháu ạ? Veolem đột nhiên kêu lên tay vỗ vỗ vào chán của mình Chúng tôi cũng vừa mới khám phá ra cái đó Giáo sư nói, đó là một tình trạng thiếu chất acetylcholine. Đó là chất gì ạ? Một chất hóa học được sản sinh từ một số tế bào thần kinh. Đây là một neuron thông tin. Nhờ có chất acetylcholine, các thông điệp chạy dọc các dây thần kinh và được chuyển tới các tế bào não, các neuron. Khi chất đó không sản sinh ra được, thông điệp không chuyển đi được nữa, dần dà, hoàn toàn tê liệt. Nhưng đó là do cái gì ạ? Một virus, một cú sốc, một chấn thương hay là kiệt sức ạ? Mẹ cháu những năm gần đây làm việc quá nhiều. Đó là những câu hỏi mà chúng tôi tự đề ra cho mình. Khi chúng tôi biết được điều đó, chúng tôi sẽ có được bước tiến lớn trong việc nắm bắt một vấn đề. Tạm thời hiện nay là điều bí ẩn lớn nhất. Cái cơ quan chưa được biết tới đó là bộ não của con người. Và lại... Liệu có nên gọi đó là một cơ quan hay không? Thế ta không thể tiêm trích ước. Tiêm gì cơ chứ? Cây chất Acetylcholine ạ. Giáo sư lắc đầu, vô ích thôi. Các nơ không hấp thụ chất ấy nữa. Thế các phòng thí nghiệm của giáo sư, chúng để làm gì ạ? Từ rất lâu rồi, người ta đã không chẩn đoán được bệnh ấy rồi. Hơn nữa cho đến nay, bệnh ấy tương đối ít người mắc phải. Bởi lẽ phần lớn là những người cao tuổi mắc phải Nhưng cũng không chỉ có thế Ngày nay Giới hạn tuổi của căn bệnh đã mở rộng Người ta thấy ngày càng nhiều Trước kia người ta gọi đó là bệnh lão suy sớm Hay là nhũn não Và thế là xong Những gia đình phải trông nom các cụ già lẫn cẫn ấy Đã hiểu rất rõ tất cả gánh nặng của công việc đó Khi các gia đình quyết định không quan tâm đến nó nữa Và liệu ai có thể trách cứ họ? Những bệnh nhân biến mất rất nhanh chóng. Và tất cả mọi người nói đến vấn đề nhẹ nhõm. Và bây giờ... Bây giờ giáo sư nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của vai ô tùy cô đánh giá. Ông có thể giúp gì cho tôi không ạ? Tư vấn cho cô thôi, và chia sẻ với cô. Việc đó ông đã làm rồi mà. Nhưng cũng chính cô mang đến cho tôi những thông tin, chính cô là người ở mặt trận, nếu tôi có thể nói như vậy. Tôi, tôi tự bằng lòng với việc đối chiếu với những gì mà người ta nói cho biết. Từ đó rút ra những quy luật chung về bước tiến triển của căn bệnh, tùy theo tuổi tác hoàn cảnh trường hợp, và lại, cái đó có thể thay đổi rất nhiều. Theo hướng nào ạ? Những bệnh nhân bị bỏ mặc tự họ thì sẽ chìm nhanh hơn. Tôi gần như cho rằng một số chết vì tuyệt vọng, ngược lại những người được chăm nom được quý mến, có thể sống như tôi đã nói với cô rất lâu nếu như cô có can đảm làm việc ấy. Đó không phải là lòng can đảm thưa giáo sư, tôi yêu quý mẹ tôi, có thế thôi. Giáo sư im lặng một lát, rồi nói bằng giọng rất nhỏ. Liệu... Bà ấy có còn biết cô là con gái bà ấy không? Không. Violent bình thản nói. Nhưng cái đó có hề gì, bởi lẽ tôi biết bà là mẹ đẻ của tôi. Và cô nói thêm. Chính tôi cần đến bà ấy. Giáo sư đứng dậy. Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Ngoài tiền sảnh, Hedwina rất vui vẻ, một tay nắm lấy bàn tay của bà Rosalind. Tay kiếm mân mê đôi hoa tai dài có đính đá quý của mình. Bà nhìn xem, mẹ cháu thật là xinh đẹp, Violent nói. Và đáng yêu nữa chứ, Rosmin bổ sung. Đó là một từ mà Hedwina ngay lập tức nhận ra. Thật là đáng yêu, bà nói. Và bà Giang rộng hai cánh tay về hướng Violent và giáo sư. và Violent bội vã đi lại ôm hôn bà. Nhưng giáo sư thì đứng lại ở ngưỡng cửa, nét mặt đăm chiêu. Bức tranh gia đình ấy không mảy may làm ông thích thú, mà làm cho ông bị dày vò. Đối với một thầy thuốc, thật là đau lòng khi phải là một nhân chứng bất lực trước một sự suy thoái. Ông cần phải xúc tiến nhanh cái chiến dịch tìm kiếm, việc cấy ghép não chuột đến đâu rồi. Ngay buổi chiều nay, ông sẽ nắm lại tin tức về vấn đề đó. Hành động. Dessa nghĩ cần thiết về hành động Khi hai người phụ nữ đã đi khỏi Bà trợ lý đưa cho ông hộp kẹo sô-cô-la Mà bà sắp sửa đóng nắp lại Ông từ chối bằng một tiếng không Khô khan Dập cánh cửa phòng làm việc của mình Ở tầng dưới ngôi nhà Justin ngồi đợi trong xe ô tô của ông Hedgina vui vẻ nhận lời ngồi ở ghế trước bên cạnh ông Thế nào rồi? Justin hỏi, ngay sau khi xa lanh bánh. Tôi sẽ nói với ông sau, vai ô đáp lời. Rồi cô nghĩ ngợi, dù sao mẹ cô có quyền được biết. Cô đặt tay lên vai bà và dịu dàng nghiêng mặt vào mặt bà. Cái đó không hay. Mẹ tôi có những vấn đề với bộ não. Bà không thể làm cũng như nói ra tất cả những gì mà bà muốn. Không. Cái đó chẳng hay chút nào cả Nhưng bà rất khỏe mạnh Và chúng tôi yêu quý bà vô hạn Phải Justin nói Tôi rất yêu quý bà Valas Hedquina im lặng Nhưng đầu hơi cúi thấp tựa Như là bà thấy xấu hổ và đau lòng Vì không thể trả lời họ Hẳn là bà đã hiểu Điều đó Cũng không thể ngăn cản chúng ta Có một bữa ăn ngon Justin nói với một giọng vui vẻ Tôi đã cho giữ một bàn ăn trong một nhà hàng tuyệt vời rồi Edwina ngẩng đầu lên Chỗ này chắc chắn là bà đã nắm được Thế còn gì Sucklin ạ? Violent hỏi Dì cô đã được báo trước Bà đợi chúng ta ở đấy Mọi việc đã được dự tính Nhưng nếu như Justin chăm sóc hai mẹ con cô Với biết bao tế nhị và lịch thiệp như vậy Chia sẻ với họ niềm vui và cả nỗi buồn. Phải chăng bởi vì ông cũng cần đến những điều đó cho chính bản thân mình. Và Violent muốn kiểm tra việc đó. Cảm ơn ông, cô nói với Justin. Ông quay ngoắt người lại và nhìn cô với vẻ bực bội. Tại sao lại cảm ơn? Cô đã thấy đúng. À, không tại sao cả. Cẩn thận, xin ông nhìn thẳng phía trước cho ạ. Cô cũng vậy. Justin ẩm ử. Và ông tăng tốc độ. Chúng tôi cần phải trở về Paris. Ngôi nhà ở đấy, thế có thuộc sở hữu của các bạn không? Violaine bị bất ngờ. Cô chờ đợi rằng Justin Savigny sẽ than phiền về chuyện ra đi của hai mẹ con cô. Hay ngược lại, cũng tán thành giống như gì Jacqueline vừa mới đây. Đó là một quyết định đúng mà cháu đã chọn đấy. Ở Paris, hai mẹ con cháu sẽ tốt hơn. Ít nhất ở đấy, cháu sẽ có Marilu giúp sức. ấy thế mà. Justin lại chỉ hỏi, ngôi nhà có đúng là thuộc sở hữu của hai mẹ con cô không? À, nó thuộc sở hữu của mẹ tôi, vai nói. Tưởng rằng như vậy sẽ cắt đứt câu chuyện. Thế bà có nguồn sống nào không vậy? Hai người đi dạo trong khu vườn nhà câu lạc bộ cũ của thành phố Lâu tiếp nối với một sân phẳng kéo dài đến tận bờ hồ. Một nơi thật là tách biệt khỏi thế giới. Đến nỗi, khi quay nhìn ngôi nhà xây kiểu cổ, vài những tưởng trông thấy từ trong đó đi ra những phụ nữ mặc váy dài, theo đăng ten trắng mút, tay cầm chiếc ô, đầu đội những chiếc mũ có tròm lông để che nắng. Nhưng không, ở đây cũng vậy. Quần bò jean thống lĩnh và cảnh cô quạnh. Giống như trong tất cả các thành phố hiện đại, mọi người trên đường phố không nói chuyện với nhau, hầu như không nhìn nhau, tránh né nhau. Vài ô đi tới sự cố xảy ra hôm kia, Jacqueline và cô đã quyết định dẫn Hedguina, Đi xem một bộ phim. Từ vài ngày nay, bà có vẻ khỏe và khá hơn mọi lúc. Bà bốn yêu thích sân khấu biết bao. Đến trước cửa dạp chiếu phim, ba người phụ nữ xếp hàng dài, thì trời bắt đầu mưa. Không một ai mang theo ô, và không có gì khó chịu bằng việc đứng im dưới cơn mưa rào. Vài đã sắp rửa bào gìn Sarklin cùng với Hedwina đi vào trú mưa dưới một chiếc cổng lớn. Thì qua cái nhìn của bà gì, cô đoán biết là có chuyện gì đó xảy ra. Cô quay lại, rất duyên dáng dưới chiếc mũ tròn và trong tấm áo choàng ngắn bằng lông hải ly. Hedguina đã đến gần một bà xếp hàng ở bên cạnh. Bà này cũng ăn mặc rất đẹp, tay cầm chiếc ô đã mở. Với một nụ cười trẻ thơ, nụ cười vốn trên màn ảnh đã làm ngây ngất những khán giả bến phục bà. Ngồi sau nữ không ngần ngại đứng vào dưới chiếc ô, và bằng một cử chỉ mơn trớn, bà đứng sát vào người khách lạ và khoác tay người ấy. Sau khi giật bắn người, kêu to một tiếng, lúc này, bà khách lạ quay nhìn xung quanh, nét mặt hoàng hốt tìm kiếm sự cứu viện chống lại bà khách không mời mà tới. Tuy nhiên, Hedwina vẫn tỏ ra rất là vô tư, niềm nở và thân thiện biết bao nhiêu. Nhưng phải chăng, bà khách lạ không quen biết bà, vì không nhận ra bà. Cùng một cái nhảy, cùng một tiếng kêu. Violent và Jacqueline đến bên bà. Mẹ! Leotin! Leotin là tên tục của Hedwina, Leotin pike Thưa bà, xin bà thứ lỗi ạ. Violent vừa nói, vừa nắm lấy tay mẹ Bình định kéo bà đi dưới trời mưa. Nhưng Heyuna không hề muốn bị ướt. Cái đó quá tệ phải không nào? Khi ta có thể tránh được mưa. Và bà nắm chặt lấy cánh tay bà khách lạ có chiếc ô. Bà này bộ lúc thêm một hoàn hồn. Mày sao dòng người bắt đầu chuyển dịch, Heyuna tự mình buông tay ra, Valentine và Sasklin vội vàng rối xin lỗi và mỉm cười. Đồng thời Lòng căm giận sôi sục trong con tim của Violent. Cái mụ ấy thật là tai ác, để cho mẹ mình cùng che ô có mất gì của mụ ta đâu chứ. Liệu ở Paris, người ta có dễ thông cảm chăng? Sau khi bộ phim ra đời và qua những thời điểm thắng lợi đầu tiên, những lời khen ngợi đã dần dà giảm bớt, và một sự im lặng to lớn đã ập xuống. Người ta nói về một cuộc khủng hoảng trong các giới sân khấu, đặc biệt là trong điện ảnh, và tất cả mọi người rất bận bịu để ra đòn. Vậy mà Hedwina đủ nay ở ngoài vòng trận đấu. Nhất là vì vai O'Lean đã từ chối không cho các nhà báo đến và làm nản lòng vô tuyến truyền hình, vốn muốn đến quay phim người thể hiện tuyệt vời bộ phim Mối tình cuối cùng của Margaret Biranser, đang nghỉ hưu bên bờ hồ. Những kế hoạch đẹp biết bao ở trước mặt Không Vai o đã nói Mẹ tôi đang nghỉ ngơi Và lại bà không đóng phim nữa Bà đã quyết định nghỉ hưu rồi Cô đã chót nói như vậy Một khi tin này được lan truyền Được bình luận Người ta đã thôi không quấy rầy họ nữa Và ngoài việc phải chăm sóc mẹ mình Violen cảm thấy mình ngồi rỗi trong cái khách sạn lớn, phục vụ tốt không chê vào đâu được. Ở Paris, ít ra cô sẽ có việc làm, dù cho chỉ là trợ giúp thêm cho Marilu. Nên chẳng tiếp tục học tập. Dù cho tiện nghi sống của Hedquina là trên hết, nhưng khách sạn rất đắt, đắt một cách kinh khủng. Và câu hỏi của Justin Chavillier như đốt cháy tâm can cô. Mẹ tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phải... Đây này, bà đã tiêu pha rất nhiều. Người ta buộc tội các ngôi sao nam hoặc nữ đã lãng phí. Đó là vì họ có một lối sống phải duy trì. Càng nổi tiếng, người ta càng phải bắt buộc để làm như thế để giữ thể diện. Người ta không thể sống như mọi người được. Điều đó có nghĩa là tôi chưa tính toán Thực ra chẳng bao lâu nữa sẽ không còn tiền Violent không phải không biết điều đó Và Justin có vẻ cũng biết điều ấy Bằng cách nào? Bởi lẽ ông đã nêu ra những câu hỏi tế nhị Đã đến lúc cũng hỏi ông ấy như vậy Justin, ông làm nghề gì vậy ạ? Cảm ơn cô Về cái gì ạ? Về việc, cho đến tận lúc này, cô cũng chưa hỏi tôi câu đó. Câu trả lời khó nói đến thế ư. Lúc đầu, tôi không thể nào trả lời được. Vợ tôi đã mất. Vậy ra, bí mật của ông ta là đây ư. Tôi nghĩ là tôi đã giết cô ấy. Vai ô len cảm thấy hai chân mình nhức khuyện xuống. Kìa trời đẹp, mặt hồ nước phía xa long lanh những tia sáng rực rỡ, giống như là một con cá lớn đang quẫy mình. Và lại một lần nữa, cô đứng bên bờ vực thẳm. Người đàn ông mà cô giao du từ hai tháng nay là ai? Có điều gì diễn ra trong đầu óc của ông ta? Nhưng thử hỏi. Cô có biết gì nhiều hơn về cái đang diễn ra trong đầu óc của Hedwina hay không Hay là trong đầu óc của Eduard Violen, những muốn hét lên và kinh hoàng Cô chỉ có một mình Hoàn toàn đơn độc Ở giữa Ở giữa cái gì nhỉ Những người điên ư Những người lạ Muốn nói gì thì nói Đúng là như vậy Mỗi người bị giam kín trong vũ trụ của riêng mình không tin ư? Một trò lừa đảo. Justin không nhận thấy khoảng hẫng hụt của cô. Liệu con nên thổ lộ nỗi kinh hoàng của cô hay không? Một cảm giác ghê sợ giống như là cảm giác cô cảm thấy khi Haykina sau sự cố về mạch máu của bà đã bị cơn động kinh đầu tiên. Người ta đinh ninh là đứng trước một người nào đó có lòng nhân đạo, thế mà lại thấy mình đối mặt với một con thú. Người bạn đồng hành của cô tiếp tục nói. Cô ấy chết, nhanh chóng, vỡ động mạch. Tôi không biết là cô ấy yêu đến thế. Cô ấy đã giấu tôi. Cô ấy thấy xấu hổ vì mắc căn bệnh đó. Có lẽ vì cô ấy yêu tôi. Justin đã dừng chân dưới một cây cổ thụ. Một cây mà thân gồ ghề, những chùm rễ dài và cong giống như là một bàn tay khổng lồ đang tìm cách. Bấu vào lớp đất Người đàn ông cũng có vẻ như đang tìm cách Chui sâu xuống đất Để tìm thấy sự an toàn ở đó Rất thường xuyên Tôi đã bảo với cô ấy là tôi chỉ yêu những người khỏe mạnh Thậm chí tôi còn khẳng định rằng Bệnh tật cái đó không tồn tại Rằng chỉ có những người tự mê hoặc lẫn nhau Cô ấy trả lời tôi là Tất nhiên Anh, anh khỏe như vâm Tôi đã tham gia môn vật tự do, môn bóng bổ dục. Tôi tiếp tục luyện tập. Tôi đưa Evelyn đi theo trong những cuộc đi dạo bằng xe đạp, bằng xuồng. Và thế đấy. Không phải cái đó đã giết chết chị ấy đâu, vai nói. Một động mạch bị vỡ xuất hiện vô cớ mà. Cái đã giết chết cô ấy chính là đã không tự lượng sức, đã không tự chăm lo sức khỏe. Ông không có lỗi gì cả trong chuyến đi đó. Có chứ. Khi tôi trông thấy những viên thuốc nằm rải rác, tôi đã ném chúng đi cho rảnh. Tôi khiếp sợ bệnh tật một cách ghê gớm. Bệnh tật làm cho tôi lợm giọng Tôi nghĩ nó cũng làm tôi sợ hãi nữa. Vẫn đứng nguyên ở giữa lối đi. Justin ngước nhìn người phụ nữ trẻ tươi tắn trong tấm váy dài bằng vải thun trắng. Có hàng khuy mạ vàng. Một nỗi lo ngại hiện lên trong cái nhìn chăm chú của ông. Một lời khẩn cầu. Ông đặt một câu hỏi mà rõ ràng ông sợ câu trả lời. Liệu tôi có phải là một con quái vật không? Vài ô nhớ lại hình ảnh ông. xiết bao ân cần đối với Hedwina. Còn hơn thế. xiết bao gần gũi. Phải chăng đó là cách thức ông tự trừng phạt? Phải chăng... Đó là cách ông tìm cách chối bỏ trách nhiệm về cái chết của vợ mình. Đôi khi, việc ân cần chăm sóc một người xa lạ nào đó còn dễ dàng hơn. Tôi cũng vậy. Ông Justina, bệnh tật làm cho tôi thấy khủng khiếp. Violet tiếp tục câu chuyện với một giọng tâm tình, tựa như cô nói với chính mình. Tôi cũng vô cùng khiếp sợ cái chết Mỗi lần tôi đẩy cửa buồng mẹ tôi và thấy bà bất động, ngay lập tức tôi nhìn xem mảng chăn trên ngực bà có động đậy hay không. Khi tôi phải đợi đến nửa giây, bà thở rất chậm. Tôi chỉ trở lại thở được cùng một lúc với bà. Chỉ mãi đến lúc đó, tôi mới có thể bước vào và chào bà. Kể cả nếu như bà không mở mắt ra và không có vẻ nghe thấy tiếng của tôi nói. Tôi biết là bà còn sống. Justine chăm chú lắng nghe cô. Cô cố gắng nói những lời cuối cùng. Không có cái gì khiến tôi khiếp sợ hơn là nói chuyện với một người đã chết. Cô nhấn mạnh thêm, với một sát chết. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo sư Dasher cho Violet biết Tình cảnh của những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer Cũng như người nhà của họ Bà Hengwina có thể sống lâu Nhưng cần người chăm sóc Vì bà sẽ mất hết trí nhớ, kỹ năng sống Ông gợi ý Valen Nên đưa bà vào một nhà an dưỡng đặc biệt Nhờ người chăm sóc Nhưng Valen từ chối Vì làm sao cô có thể xa cách người mẹ yêu kính của mình Dù sau này bà có không còn nhận ra con gái của mình Thì cô vẫn cần mẹ Violet vừa tận tình chăm sóc mẹ Vừa lo lắng việc tiền bạc Bà, bà Hedwina từng kiếm được nhiều tiền Nhưng cũng tốn không ít để duy trì cuộc sống của một ngôi sao điện ảnh Sau hai tháng quen biết Violet và Justin trò chuyện chân tình để hiểu nhau hơn Ông Justin luôn thấy Mình có lỗi trong cái chết của người vợ Việc cùng ám ảnh về cái chết Yến Valen và Justin gần nhau hơn Bây giờ các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Một mùa lá của nhà văn Madeline Chapsule Justin chăm chú lắng nghe vai cô Len nói Cô cố gắng nói những lời cuối cùng Không có cái gì khiến tôi khiếp sợ hơn là nói chuyện với một người đã chết Cô nhấn mạnh thêm Với một sắc chết Justin có vẻ suy si sụp Rồi ông thở dài sườn sượt và mỉm cười Một nụ cười đột nhiên làm cho ông trông có vẻ trẻ con Lúc mà ông tiến lại gần vợ mình Ngày hôm ấy Evelyn đang đọc sách trước một khung cửa sổ Ông đã vuốt ve mái tóc của vợ và đề nghị làm tình. Chính lúc ông cúi xuống để buốt ve hai cánh tay vợ, hai cánh tay ấy đặt bất động trên hai tay ghế, thì ông cảm thấy lạnh, một cái lạnh tuôn vào người ông, tự như là người ta tiêm nó vào trong tĩnh mạch vậy. Từ lúc đó, ông không sao xua đuổi được hình ảnh ấy. Nhưng có lẽ, phải chăng đó là một phản ứng bình thường? Bởi lẽ, Violent cũng giống như ông, bởi lẽ cô đã sợ, sợ cái chết ẩn náu trong những người khác. Và Olen cảm thấy lòng mình thắt lại khi qua khung cửa sổ tròn của chiếc máy bay đang nghiêng cánh để bay lên hướng bắc, cô nhìn thấy cột nước của vòi phun nước giữa hồ Geneva hiện ra rồi lại biến mất trong khoảnh khắc, một cột nước vừa kiêu hãnh vừa mảnh mai. Dù sao, ở Lausanne Cô đã cảm thấy hạnh phúc, bà Heguina cũng vậy. Không có chuyện gì đáng sợ xảy đến với hai mẹ con cả, mà hoàn toàn được lại. Họ đã sống ở trung tâm một khung cảnh thanh bình, êm ái, giữa một sự quan tâm chăm sóc, thậm chí giữa một tình thương mến tỏa sáng. Lúc tạm biệt, Violent gặp lại bà Maru, bảo ôm hôn rất dịu dàng vào hai má Heguina. Người ta sắp khỏe mạnh, Người ta sắp có một chuyến đi tốt lành, và rồi sang năm người ta lại đến thăm chúng tôi. Nhạy cảm với tình thân ái, dâng trào của bà phụ trách nhà ăn dưỡng, dù cho nếu như không hiểu hết ý nghĩa của những câu nói ấy, Hedwina đã nắm lấy bàn tay bà Ma Dơ vào ôm hôn bà. Kia người ta thật đáng yêu. Bà Ma Dơ kêu lên, nước mắt rưng rưng. Edwina có những cử chỉ và phản ứng của trẻ con ngày một nhiều thêm, thay vì bực bội thì những người xung quanh lại thấy mùi lòng, tự như người ta xúc động khi phát hiện thấy hình ảnh một bé gái ở một người lớn tuổi. Bà Roslyn cũng thế, lúc hai mẹ con vai ô lên đến tư vấn lần cuối cùng với giáo sư hôm trước ngày lên đường, bà và Edwina đã buốt ve lẫn nhau, ngoài ra bà còn mời Edwina ăn kẹo sô-cô-la nữa. Phải chăng là do những người phụ nữ ấy hời lòng hời dạ vì được sống lại trong mối thân tình của ngôi sao, hiểu theo cách nào đó là sống bình đẳng với bà? Từ nay không còn sự cách biệt xã hội giữa Hedwina và bất kỳ ai, chỉ là người với người giữa Hedwina và những người khác. Tuy vậy, những ai mà bà gặp gỡ, ngay cả những người phải dành cho bà sự chăm non riêng tư do nhu cầu hiện tại của bà cũng không thể vì thế mà bà có thái độ trị thượng. Thật lạ lùng, con người của Haiti mạnh mẽ tới mức mà tiếp tục từ trong sự thầm đối bất lực của mình làm cho người khác phải kính nể. Chính Justin Savinia, tuy ông không để lộ ra, là người xúc động nhất về sự giắt đi của họ. Ông đã đề nghị được điễn chân hai mẹ con bằng xe ô tô riêng của ông. Đến tận Coinshin, sân bay của thành phố Runev. Khi ông lấy vali của hai mẹ con ra khỏi cốp xe, vai Olen trông thấy ở đó có cả vali của ông. Ông ra đi ư? Tôi về nhà tôi. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc. Nhà ông ở đâu vậy? Ở NNSC. À, cũng không xa lắm. tính theo kilômét thì không, nhưng tôi thấy như ở cách xa nhiều năm ánh sáng kể từ khi... Chuyện ấy xảy ra bao giờ? cách đây ba tháng. Thế là ít ngày trước khi hai mẹ con Violent đến Lausanne, Justin đã có mặt ở đó. Sau buổi tâm tình dưới bóng cây thích, Violent không hỏi thêm gì ông cả. Tuy vậy thái độ của ông vẫn y nguyên như thế, thân thiện và có khoảng cách. Nhanh nhẹn hơn, ngay khi ông trông thấy Hedwina, bà nhảy lên Ôm lấy cờ ông, để ngay lập tức đòi hỏi một ngày hội nhỏ, một cốc kem, một cuộc đi dạo trên sân phẳng, khoác lấy tay ông, hay là một ván bi-a. Hedwina vẫn còn chơi môn bi-a-nga rất giỏi, bà yêu thích môn chơi ấy. Trong khách sạn có một bàn bi-a, bà rất hay thắng cuộc mặc dù Justin không tìm cách nhường nhịn. Những phản xạ của Hedwina vẫn còn rất tốt, ít nhất là trong một phạm vi hẹp và nếu bà không phải đánh trước. Cùng với việc quên mất tính toán, bà không thể nào dự kiến trước được. Cũng vì vậy, bà đã không thể lái xe được, dù cho đôi khi bà tỏ ý biết được làm việc đó, bằng cách ngồi vào ghế của người lái. Thực tế, có một lần ra khỏi buồng của mình, bà không còn biết là mình ở đâu, và không thể tự mình tìm ra đường đi tới phòng ăn. Có ngày, đang lúc có đông người, Nếu như người ta không chú ý là bà lẻn qua cánh cửa quay, nhảy lên một xe taxi và đưa cho người lái xe địa chỉ của bà ở Paris, việc này làm cho người lái xe phân vân. Nhìn thấy anh ta do dự chưa khởi động, Hedwina đổi nóng, nhanh lên cho về nhà. Một lần, bà muốn đi tới các phim trường ở Billacott. Sẽ phải trả nhiều tiền đấy, người lái xe bảo, chỗ ấy ở xa lắm. Đạo diễn của tôi đang đợi tôi. Ông ta sẽ trả tiền cho tôi. Chuyện xảy ra là người lái xe tin lời bà bởi vì anh ta đã nhận ra bà là ngu sao. Nhưng Violent đã đến kịp thời. Ông sẽ tới thăm chúng tôi ở Paris. Chúng ta sẽ chơi bi ai nhé. Hedwina có lời mời khi cho tay Justin ở cửa ra máy bay. Vâng, bà Hedwina tôi xin hứa. Ông quay sang phía Violent. Bây giờ, cô sẽ làm gì? Còn ông, tôi sẽ trở lại công việc cũ. Công việc của ông là gì vậy? Sính nghiệp của tôi. Violent không hỏi thêm, nhất là vì bà Jacqueline đang đi tới, nỉ non và sột soạt dưới chiếc mũ tweed có trang điểm một chiếc lông gà trống. Thưa ông Xavier, chúng tôi không biết cảm ơn ông như thế nào. Chuyến đi máy bay này làm tôi vô cùng sợ hãi. Và bà chị đau ốm của chúng tôi. Hẹp sáng nay khỏe mạnh bình thường, bà không việc gì phải quá lo lắng cả. Người ta có đón các bạn ở sân bay Oly không? Có, anh lái xe. Vai nói như vậy. Cô nghĩ là sắp phải cho sơ sơ nghỉ việc. Ngay mẹ con không còn tiền để trả lương cho anh nữa. Người đàn ông trung hậu, hẳn đã biết đến điều đó. Bởi lẽ ngay lúc họ đến sân bay Chính ông là người nói trước Tôi... tôi đã tìm được một chỗ làm mới rồi thưa cô Ông bảo vai ô lên Ngay sau khi đã sắp xếp cho họ ngồi vào Chiếc xe Mercedes màu ngọc xám của Edwina Nhưng cô đừng lo Khi nào cô cần đến tôi Tôi luôn luôn sẵn sàng Chỉ cần cô gọi cho tôi trước vài giờ Hay là tối hôm trước là được Con pin bao nhảy trồm lên như điên Leo qua tựa ghế Để đi từ người này đến người khác Nó đã rất nhớ hai mẹ con Chắc chắn là như vậy Điều làm Violet phải chú ý Đó là việc con chó nhỏ có vẻ không hay biết tí gì Về trạng thái không bình thường của bà Hedwina Ngược lại Chưa bao giờ nó tin cậy ở bà đến như thế Và chính vì vậy Mà nó quyết định nằm cuộn tròn trên hai đùi của bà Một khi Nó đã bình tâm lại Khi mọi người đã về đến nhà, với sự giúp sức của Marilu, chị ấy đã sửa soạn giường nằm có trải những tấm ga bằng lụa đẹp của cửa hàng Poltower. Họ đi ngủ ngay lập tức. Bà Hedwina để mặc cho họ làm không hề phản kháng lại. chuyến đi đã làm cho họ mệt mỏi rồi. Tiếng động cơ máy bay và chắc hẳn cũng có cả việc thay đổi áp suất đã tác động nhiều đến bộ não của bà. Bà có vẻ lơ đáng, tựa như người ngủ đứng. Ngay sau khi ngả đầu xuống chiếc gối, bà nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Con pin bao cũng làm như vậy, nằm cuộn tròn sát vào người bà. Thế nào? Marilu hỏi khi họ gặp lại nhau trong gian bếp và ngồi trước tách cà phê. Bà Jacqueline vốn có những ý nghĩ rất rõ ràng về trật tự diễn biến của các sự vật, lúc này đang sắp xếp một vài đồ đạc của bà. Trong chiếc tù ở gian buồng dành cho khách Violet biết là bà chỉ đến với họ Sau khi đã rửa giấy đủ cả hai bàn tay Đội mũ Và có thể là cả thay quần áo nữa Từ ngày bà Hedwina không tự chăm sóc cho chính mình được nữa Cô em gái lại càng cẩn thận và tỉ mẩn hơn Trong sự chú ý dành cho chính mình Tựa như bà lo sợ Lại bị mắc cùng một căn bệnh Lúc đầu Violet tự nhủ như vậy Rồi sau đó Cô đang nghĩ là bà Jacqueline muốn trả thù bà chị gái nổi tiếng của mình một cách vô ý thức. Một thời gian dài, bà em đã là một kẻ vô tích sự. Giờ đây, chính Hedwina là kẻ vô tích sự. Tức giận, và Golan đã từng có lúc muốn bảo bà ấy là chật tự, sạch sẽ, giờ giấc. Những cái đó có ích gì, quan trọng gì đâu. Và rồi, cô đã phải thừa nhận là những điều đó có tầm quan trọng. Nếu như cuộc sống thường xuyên xung quanh Hedwina không được duy trì ở mức tối thiểu, ngôi sao sẽ chìm mất. Trong cảnh bần thiểu sự sơ suất, kể cả cái đói, một khi bà đã trở nên bất lực không thể tự mình phục vụ cho bất kỳ nhu cầu nào của bà, kể cả những nhu cầu chủ yếu. May sao lại có những người như dì Jacqueline và cô Marilu để duy trì xung quanh bà một khuôn khổ và một trật tự sống. Và vai o thấy trong lòng trào lên niềm biết ơn. Cảm ơn. Về cái gì chứ? Marilu cảnh sát nói. Vì đã chuẩn bị mọi thứ cho hai mẹ con cháu quay về mà. Này, đó là chuyện bình thường mà. Không phải là như thế, vai o nói. Thế sức khỏe bà như thế nào? Hôm nay tốt, mai xấu, hay thậm chí là sau một đính đồng hồ... Thực tế, mỗi lần mẹ cháu ngủ, cháu không bao giờ biết được là bà làm thế nào thức dậy được. Nếu như bà thức dậy... Cháu sợ à? Cháu không lo cho mạng sống của mẹ cháu đâu, nhưng đôi lần bà ngủ một mạch cần 48 tiếng đồng hồ. Đến phải nói là bà đi ra tới một thế giới khác. Khi cháu buộc mẹ cháu phải thức dậy để cho bà ăn, và bà đã đánh cháu. Đánh à? Phải... Đấm đá Ôi trời ơi Rồi sẽ quen đi Cô sẽ thấy Bà sắp lên bước vào bếp Rõ ràng là bà đã trải chút trang điểm Và Violent Không biết mình nên khó chịu Vì bà làm sáng đến thế Hay là biết ơn bà vì chuyện đó Được Có lẽ Ta phải có một quyết định Quyết định gì ạ? Violent hỏi Này Để xem là cháu bố trí cho mẹ cháu ở đâu. Mẹ cháu rõ ràng là đang ở nhà. Dì muốn là... Cháu để mẹ cháu ở đâu. Dù sao thì... Cháu cũng không thể giữ mẹ cháu ở nhà trong tình trạng như thế này được. Cháu không hiểu gì muốn nói gì. Tình trạng nào ạ? Rốt cuộc... Violent... Bà Sắc Linh lấy Marilu làm nhân chứng. Thế là đã nhiều tháng trời... Con bé này không rời khỏi đầu giường của mẹ nó. Thật là đáng khen. Nhưng dù sao, cũng cần để cho nó trở lại cuộc sống bình thường. Tuổi của nó phải như vậy. Nó phải đi ra ngoài. Có những cuộc gặp gỡ. Nhất là khi bác sĩ cho biết là tình hình không đáng phấn khởi. Nói vậy là gì muốn như thế nào ạ? Pao Len hỏi. Đột nhiên cô cứng cỏi hẳn lên. Ông ấy đã nói là bệnh này có thể kéo dài nhiều năm. Châu thấy cái đó rất là đáng phấn khởi, đúng như thế mà. Violent lạnh lùng đáp lời. Đồng thời, cô sắp phát khóc. Dì cô nói đúng. Violent biết điều đó, nhưng cô chẳng thể làm gì được để cho hợp lý cả. Eduard cũng đã nói với cô về vấn đề hợp lý, hợp lý. Đó là cái gì làm cho người ta đau khổ, chia cắt, cắt, đứt, giết chết. Hedwina... Bà không còn ở trong câu chuyện hợp lý Violent muốn chạy tới đầu giường của bà Ôm hôn ghi chặt bà trong vòng tay mình Cảm ơn bà Đã là như vậy Thật tốt biết bao nhiêu Khi bước ra khỏi cái hợp lý Cái hợp lý rất cần thiết Đột nhiên cô hiểu ra được tình cảm của bà Má Bà Roseline Của tất cả những người khác Những con người bình thường Đối với Hedwina Vượt ra khỏi luật lệ cái luật lệ xã hội điệt ngã, cái luật lệ của những con số vượt thoát khỏi sự tàn ác của thế giới đối với những kẻ yếu, những kẻ đã bị tước đoạt hết, những kẻ không sinh lợi theo cách gọi của các nhà thống kê. Dù sao thì ngôi nhà này quá đắt đối với mẹ con cháu, theo như chỗ gì biết, mẹ con cháu không thể cứ ở lại đây được, bởi lẽ mẹ cháu không thể làm việc được và trước đây Bà đã không khôn ngoan mua lấy một căn nhà kém xa xỉ hơn khi bà còn có khả năng mua. Lại là một vấn đề hợp lý. Quả thật, Hedwina đã bỏ lỡ dịp rằng bà đã theo đuổi nghệ thuật của mình, nghệ thuật, cảm hứng. Dì khuyên cháu là nên đi tìm một căn nhà tốt cho mẹ cháu. Ngay sau khi về đến nhà, dì cũng sẽ tìm kiếm trong vùng ở đó rẻ hơn ở Paris. Còn cháu, cháu sẽ tìm lấy một phim trường. Trong khi chờ đợi lấy chồng Violen cố nén để khỏi quả khóc lên Marilu đã quay lưng lại phía họ Và làm ra vẻ đang rửa bát đĩa Thực ra Violen đoán được điều đó Qua bờ vai tròn của chị ấy Marilu đang cúi khóc Trên trước chậu rửa bát Không Người phụ nữ trẻ nói một cách kiên quyết Cháu sẽ ở lại đây Cô Marilu sẽ chăm no mẹ cháu Còn cháu cháu sẽ làm việc. Làm việc á? Cháu ấy à? Nhưng liệu cháu làm được những việc gì cơ chứ? Có thể là gì chưa nắm được, gì xác linh ạ. Nhưng mà cháu có bằng kỹ sư điện tử, một trong số bằng được đánh giá cao lúc này và cháu nắm vững môn học. Gì ấy mà, gì biết hàng tá người như vậy. Những người bằng tuổi cháu ấy, với các mảnh bằng kỹ sư và đủ thứ gì mà người ta muốn. Vẫn đang thất nghiệp đầy ra đấy Không phải là trong trí thông minh nhân tạo Thế cái đó là cái gì Cái mà cháu biết làm Lúc này Violent thực sự nổi giận Cô Marilu quay lại Một nụ cười nhìn nghiêng Dưới hàng nước mắt của cô Thực chất Marilu không yêu quý Sắc lên. Điều đó Nhìn thấy rõ ràng Trong lúc ngồi thảo tờ thông báo tìm việc làm của mình, Violent nghĩ tới Eduard. Liệu anh có đọc được nó hay không? Cụ nữ trẻ, 24 tuổi, nắm vững tin học, muốn được làm việc với mọi công ty muốn tin học hóa công ty mình. Xin biên thư cho Fleming. Eduard là một trong số ít người biết được rằng Fleming là tên cô con gái độc nhất của Hedwina Valas. Anh có thói quen đọc các thông tin, tìm việc làm, cũng như mọi công ty đa quốc gia. Công ty của anh không ngừng tuyển mộ những nhân viên có trình độ cao. Những ông chủ tương lai, Edward nói và bổ sung thêm là Những người như này hiếm tới mức nào, kể cả với động cơ cần phải kiếm sống, hoặc là do lòng khao khát thành đạt. Lớp trẻ đối chung thiếu ngọn lùi nhiệt tình, lòng ham muốn thật sự. Nhưng mà, nếu như anh nói là họ muốn thành đạt ư? Để được hưởng mức lương cao nhất trên thị trường, phải, nhưng đó không phải là tạo ra một tác phẩm. Dù sao, phần lớn họ không phải là những nghệ sĩ. Eduard biển cười và Violet yêu anh vì nụ cười ấy. Mọi công trình của loài người là một tác phẩm, dù cho đó là công trình chính trị, công nghiệp, kinh tế hay là thể thao. Nếu như những người đàn ông cống hiến đời mình cho công trình đó, mà họ không dành cho nó toàn bộ sức lực, trí thông minh, giới tính, thậm chí là cả tâm hồn của họ. Lúc đó, công trình ấy chỉ sống thoi thóp mà thôi, và bản thân họ cũng thế. Vậy là, những nhà công nghiệp cũng có tâm hồn ư? Cho đến nay, tất cả những nhà sáng lập vĩ đại của các xí nghiệp đều có một tâm hồn. Thế còn, hậu duệ của họ ạ? Cô đã hỏi Eduard như vậy, vừa dịu dàng tiến lại gần anh. Ngồi đối diện với nhau ở hai bên một chiếc kệ, họ ăn điểm tâm trong gian buồng của khách sạn. "Anh hy vọng là như vậy," Edward đáp, vừa rảnh lấy tách cà phê mà Violet cầm trong tay để kéo cô lại giường nằm. "Và ngộ nhỡ nếu anh đề nghị lấy cô vào làm việc." Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu lúc cô đọc lại mẫu thông báo tìm việc làm của mình đăng trên một tờ nhật báo kinh tế lớn. Giả thiết có thể xảy ra, liệu cô có ưng không? Bàn tay cô nắm chặt lấy tờ báo. Trong trường hợp đó, cô sẽ từ chối. Cô sẽ không trở thành người làm thuê cho anh. Cô sẽ không dùng cái cớ đó để nối lại mối quan hệ với anh. Cô là người đính hôn, hầu như đã là vợ của anh rồi. Thế mà anh ta đã đi lấy một người khác. Cô sẽ không là người tình của anh. Không, không có lối vòng lại. Vô tình cô đọc lướt những dòng tin của thị trường chứng khoán, nhưng chính là một bài báo khác đã cuốn hút cô. Tại sao? Anh lại làm ra vẻ là anh có những thành kiến, tuy nhiên anh thừa biết rằng tình yêu mạnh hơn tất cả. Đó là giọng nói của Hedwina đọc lên những từ đó. Giọng nói của bà trên sân khấu, trong phim ảnh, cái giọng nói đổi tiếng, đã biết cách lôi cuốn nhiều người trên con đường của điểm say mê để tự thiêu cháy mình, rồi sống lại ở trong điểm say mê đó, có thể là cả hai việc. Violent lắc đầu, tìm cách xua đuổi ảo giác để trở lại với thực tại. Nhưng cô buộc phải thú nhận với chính mình, cô thấy thiếu vắng Eduard một cách tê tái. Kể cả khi cô hoàn toàn bị thu hút vào việc chăm sóc mẹ cô, trong nỗi lo sợ thấy bà chết, hoặc là lúc đau khổ suy sụp, cô vẫn thấy mình ở bên Eduard. Quý vị và các bạn thân mến Để duy trì cuộc sống Của hai mẹ con Tại ngôi nhà sang trọng Tại Paris Vậy phải đăng báo Tìm kiếm việc làm Trong số 32 nhà tuyển dụng Cô đã đến gặp ông Henry Mary Ông chủ giàu có Của ba cửa hàng cao cấp Tại Paris Ông ta khởi đầu là một nhân viên Trong cửa hàng nhỏ Nhưng nhờ năng lực học tập Cũng như tài nắm bắt sở thích của khách hàng Ông Henry nhanh chóng trở thành ông chủ Của những cửa hàng cao cấp Trong buổi gặp gỡ Ông Henry hứng thú khi Violent phân tích việc tin học hóa Sẽ giúp phát triển các cửa hàng xí nghiệp Hubert, con trai của ông Henry Lại tỏ ra ngạo mạn và không tin tưởng khả năng của Violent Bỏ ngoài tai sự phản đối của con trai, ông Henry vẫn nhận Valentine và làm việc. Valentine phấn khởi mang tờ hợp đồng về khoe với bà Edwina, với mong muốn mang niềm vui cho bà. Có một vị khách sẽ ghé thăm hai mẹ con Valentine. Người đó là ai? Mời các bạn nghe tiếp theo tiểu thuyết Một mùa lá của nhà văn Madeleine Chapstow qua giọng đọc Hải Yến. Khi Marilu bước vào phòng mang theo ấm trà, những lát bánh mì nướng và lọ bứt. Violet đang khóc, đầu gục vào tấm chăn màu hồng vàng pha hồng phủ trên hai đầu gối mẹ cô. Trong lúc đó, Edwina vuốt ve mái tóc con gái bằng một động tác dịu dàng chậm rãi, lặp đi lặp lại. "Có chuyện gì vậy hả cháu?" Marilu hỏi trước khi đặt khay đồ ăn uống xuống chiếc bàn thấp. "Không có gì cả ạ." Veo lên vừa đói vừa hỉ mũi Cháu cháu thấy sung sướng ạ Cháu cũng vậy Cháu cũng không được khỏe Marilu nói Vừa đưa ngón tay trỏ xoáy vào thái dương mình Và họ cùng cười Nếu mọi người trông thấy chúng ta Họ không hiểu được là người ta có thể cười trong một hoàn cảnh bi thảm như vậy Nhưng mà người ta cười Đúng là vì chuyện xảy ra với chúng tôi thật là điên rồ, điên rồ. Violent vừa nghĩ bụng, vừa rót nước trà. Trong lúc đó Marilu ngăn không để cho bà Hedwina hai tay bốc lấy tất cả số bánh gato nướng. Miệng nhai bánh gato, Hedwina cũng cười khi nhìn thấy hai người cười. Violent nhận ra rằng đôi mắt của bà đã bắt đầu đảo lộn. Xin chào Violent. Tôi đang ở Paris, liệu tôi có đến thăm các bạn được không? Tôi mang quà đến cho cô đấy. Violent thích thú khi nghe giọng nói của Justin. Phải chăng là do giọng nói bình tĩnh tự nhiên, cách nói khá chậm rãi của ông làm cho Violent nhớ lại những khoảnh khắc đã qua trên bờ hồ ở Genève. Edwina ở thời kỳ đó khá hơn bây giờ rất nhiều. Và cô trả lời, tất nhiên rồi. Ông ra khỏi thang máy, hai tay bê một hộp cắt tông tương đối nặng. Đây là một máy ghi hình tự tính, ông nói. Justin đặt hộp máy xuống cửa ra vào và đến gần Hedwina. Xin chào bà Hedwina. Nữ nghệ sĩ không quay đầu lại phía ông mà giơ ngón tay chỉ vào màn ảnh truyền hình đang có hình một người chăn bò phi ngựa. Đó là cách ứng xử của một đứa trẻ con không đáp lại lời chào. Mà lại mời người khách tới tới Bước vào trò chơi của mình Nếu như người khách ấy có được thiện cảm của đứa bé Và rồi Hedwina không chịu được việc bị quấy rầy nữa Những người bình thường cũng vậy Họ không thích bị quấy rầy Nhưng họ cố gắng ngưng các hoạt động lại Dù cho là miệng vừa rùa thầm Để đi ra tiếp đón ai đó Trả lời điện thoại Hoặc không để cho song sữa Đang đun bị trào Hedwina Bà không tự bắt buộc mình làm bất kỳ điều gì nữa Thực tế nếu như người ta để cho bà làm Thì bà sẽ vui vẻ từ việc làm này sang việc làm khác Khi không có việc gì phải làm Thì bà thích ngủ thậm chí là không chịu mở mắt ra Ông đã ăn gì chưa? Tôi sẵn sàng uống một ly nhỏ rượu vang Justin nói Thế thì mời ông xuống bếp Ta sẽ nói chuyện dễ hơn Trên màn hình cuốn phim mạo hiểm biển Tây tiếp diễn Mọi người sẽ quay lại ngay mẹ ạ. Đẹp quá. Hedwina vừa nói vừa chỉ ngón tay vào cảnh đua ngựa. Bà những muốn giữ họ lại vì sợ phải ở một mình. Bà đừng lo, ta sẽ để cửa mở. Justin nói vừa đặt tay lên vai bà. Hedwina bật cười, ông đã làm cho bà yên tâm. Ông làm chị nhớ lại những bác đông dân ở làng Keto của chị. Mà người ta tưởng đâu là nặng nề Nhưng khi có cơ hội Có thể nhảy trồm lên Như là những con thỏ Để cầm lấy khẩu súng và bắt đầu Chị cũng vậy Chị hoạt bát hẳn lên Bằng một động tác xoay cổ tay Chị hất lộn món trứng rán rót chai rượu vang bọc đồ Cắt bánh mì Và bày dai để ăn Mời chị ngồi xuống Justin nói Khi ông nhìn thấy chị vẫn đứng Sau khi món trứng rán đã được bày lên đĩa À tôi ăn rồi Marilu nói Justin bước thẳng lại chỗ giá bát đĩa Tự mình lấy ra một chiếc đĩa Một cái cốc khăn ăn Rồi bày ra bàn Một món chính gián như thế này Không thể nào từ chối được Chị sẽ chỉ bảo cho tôi cách làm nhé Cứ như là chính ông ấy là người nấu bếp vậy Marilu bật cười Người đàn ông này biết cách tự bộc lộ Mà không cần phải nói phải tranh chính vì vậy mà ông và bà Hetquina hiểu được nhau đến thế. Bà Hetquina ngày một thêm chìm sâu vào trạng thái câm lặng. Chứng bệnh mất tiếng nói như lời của bác sĩ. Ba người có vẻ như là rất trôi chảy đấy, Justin nhận xét trong lúc rót rượu vang. "Vâng," Violet nói và cô nói thêm giống như là một đứa trẻ thấy kiêu hãnh là làm cho một người lớn phải ngạc nhiên. Tôi kiếm được tiền rồi đấy. Thế là tốt, Justin nói. Ông không cần phải hỏi là bằng cách nào hay từ đâu. Violent đã bắt đầu kê mọi chuyện, tờ thông báo tìm việc làm, các dòng hồi âm, bố con nhà Firmini và các đơn đặt hàng trước mắt về chương trình hóa. Ông Henry Firmini phấn khởi được trở thành con người hiện đại, nói với tất cả khách hàng của ông về Violent. Trong số họ, có những ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tuy cũng đã nghĩ đến bước nhảy nhưng còn chưa dám làm. Những người đó được tiếp xúc với các công ty đang giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện việc tin học hóa. Nhưng họ thích có một ai đó, được một người quen biết giới thiệu với họ. Justin suy nghĩ một chút rồi nói. Cô có muốn tôi nói cho cô biết vì sao không? Có Họ sợ rằng mình trở thành trò cười. Sao lại thế ạ? Do vì không hiểu được điều mà các nhà kỹ thuật nói với họ. Nhưng khi đó với cô, một phụ nữ trẻ đến từ chỗ một người như ông Fomeny. Người mà họ biết là gần như có cùng một trình độ tri thức với họ. Nếu không phải là cùng một nền văn hóa, họ sẽ tự nhủ là nếu ông ta có thể thì mình cũng có thể. Vâng, ông nói có lý Không phải chỉ có thế đâu. Rằng là tôi rẻ hơn ư. Cái đó cũng có tác động nhưng rất ít Tin học trước hết là một câu chuyện của tình yêu Tình yêu ư? Vai Ulem nói cô chưa bao giờ nghĩ như vậy Giống như mọi sáng kiến mới Cô học đọc, học viết ở đâu là tốt nhất nào Trên hai đùi của người bà cô Và học nhảy trong vòng tay của một người bạn nhỏ Và học yêu ở đâu Violent uống một ngụm to rượu vang Bởi lẽ cô đã bắt đầu đỏ mặt Và cô hy vọng nhờ vào rượu Để xua tan cơn xúc động Dù sao Tình yêu và tin học Mối quan hệ như thế nào Đó là mối quan hệ của những ngôn ngữ Và làm quen với một ngôn ngữ Bao giờ cũng thông qua cảm xúc Phải chăng Ông fermi của cô ấy Ông ấy Cũng yêu cô chút xíu chứ À Khi nghĩ ấy cũng đã có lúc đến với cô... Nhưng cô đã gạt đi cho rằng như vậy là thiếu khiêm tốn. Cô đừng lo... Justin vừa nói vừa cười... Các nhà tâm lý học gọi cái đó là sự chuyển giao vốn đấy... Cái đó giúp cho sự phát triển... Rồi cái đó sẽ qua đi. Marilu đã mở một hộp mất đào... Rồi bắt đầu rửa bát đĩa. Lại đây các bà... Justin nói... Hai tay ông đặt lên vai của hai người... Tôi sẽ cho các bà xem... Thứ đồ mới của tôi. Cái đó dùng làm gì? Cái trò kia kia? Marilu hỏi... Để tỏ ý là chị quan tâm... Đến thứ đồ vật mới. Người đàn ông này... Chị thấy có cảm tình... Tựa như là người trong gia đình chị vậy. Sẽ không phải là... Cái từ đơn giản chị phải dùng tới để xác định... Nếu như chị phải mô tả chân dung ông ấy... Mà ngược lại... Đó là từ phức tạp. Bởi lẽ... Không có cái gì phức tạp hơn Cũng như tế nghĩa hơn Về khía cạnh con tim Hơn là những con người trên trái đất À Cái đó dùng để xem phim đấy Nhưng mà truyền hình chiếu đầy rồi đấy thôi Đấy không phải là những bộ phim mà ta muốn xem Khi mà ta muốn Chẳng nói gì thêm Justin mở máy Và đầu đề một bộ phim cũ của Hedwina Diễn trên màn ảnh Và Olen cảm thấy lo ngại Phải chăng Ông không nghĩ là mẹ tôi Justin động viên cô Tôi tin chắc là bà Hedwina Sẽ rất thích được xem một bộ phim Phải thế không bà Hedwina Ngôi sao dán mắt vào màn hình Khi khuôn mặt của bà Được đặt tả thật to trên màn ảnh Trẻ trung và lộng lẫy Và Olen thấy mẹ mình nhắm mắt lại Để nghe cho rõ hơn giọng nói của chính bà Đêm đã khuya Khi mà Hedguina đã đi ngủ và Marilu đã về buồng của mình Justin và Violet ở lại trò chuyện trong phòng khách Adnesi như thế nào ạ? À Đó là một thành phố nhỏ chung ra một hồ nước và có núi bao bọc Những ngày đẹp trời ta trông thấy đỉnh núi bạc Tôi sinh ra ở đó Ông tận dụng hồ nước chứ Tôi đã tắm hồ nước rất nhiều khi tôi còn là một chú nhóc ấy. Từ sau cái chết của Evelyn Tôi đành lòng nhìn hồ nước qua khung cửa sổ của văn phòng của tôi và quả núi nữa chứ Vâng tôi đã trượt tuyết ở đấy Ông nói cứ như là mọi chuyện đối với ông đều thuộc về quá khứ vậy Tôi... tôi không thích nhớ Nhung Thế thì sao? Bất kỳ nơi nào tôi có thể tới Tôi lại thấy hình ảnh của cô ấy Thế là tôi ở lại trong văn phòng Tôi chỉ quay về nhà để đi ngủ thôi Violen cũng né tránh một vài địa điểm Và thậm chí những đường phố Và cả những khu phố trọn vẹn Những nơi ở đó cô và Eduard Đã sống những thời khắc sung sướng biết bao nhiêu Mọi chuyện gợi lại quá khứ Khi mà tình yêu cuộc sống của cô đã hồi tỉnh Lại ném cô trở lại vực thẳm Cả hai cùng im tiếng Cái xấu nhất cùng với nỗi thất vọng Đó là việc người ta không còn hứng thú Ra khỏi chỗ đó Ngay sau khi người ta gặp thấy ở đó Cái khoang trống của mình Tôi thấy Bà ấy khỏe mà Cuối cùng Justin nói Vâng Violet nói Bà không khổ sở Nhưng tôi chưa bao giờ dám cho bà xem lại những bộ phim của bà Tại sao vậy Quá khứ làm cho tôi đau khổ Tôi nghĩ là Bà cũng thế Ồ, oh, với Heguina thì không có vấn đề gì về quá khứ đâu. Ý ông muốn nói là sao? Mọi cái đều là hiện tại. Bộ phim đã làm cho bà vui. Bà đã từng yêu âm nhạc, những màu sắc đẹp, các mỹ phẩm. Bà không có khả năng binh mẫn để tự nói với mình Chính tôi đã đóng bộ phim này, xưa kia Và bây giờ tôi không thể làm việc đó nữa. Viola chờ cho thật im lặng. Rồi mít thì thầm nói tiếp, đã có những lúc tôi muốn được như bà. Justin đặt bàn tay mình lên bàn tay cô qua chiếc ghế xài. Một tiếng động lớn từ buồng bà Hedwina vọng đến tai họ, cùng một lúc họ lao đi. Bà không còn nằm trên giường nữa, tình cờ violin mở cửa buồng tắm. Hedwina chắc hẳn là dậy đi vệ sinh Hoặc là thậm chí là đi bắt bộ Như thường xảy ra ban đêm Đã không biết lối quay về giường nằm Thế là sau khi Làm đổ chiếc ghế đầu Bà đã treo vào trong bồn tắm Nằm co quắp trong đó Tựa như là để ngủ ở đó vậy Thực tế Trông bà như đang nằm trong một cái quách Một quan tài màu trắng Mẹ Mẹ làm gì ở đây đấy Veolen hỏi Và trong nỗi nghẹn ngào trước cái hình ảnh mẹ mình gợi lên cái chết Cô kéo tay bà thật mạnh để bà nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó Hết quên bẻn kêu lên Bà cảm nhận rất rõ mọi cử chỉ cưỡng bức Và ngay cả đến những cử chỉ nôn nóng nhỏ nhất Nào mẹ không thể ngủ qua đêm trong bồn tắm được Mẹ lại về giường nằm đi ở đây không tốt đâu Violent kêu lên Những tiếng rú của mẹ cô Tiếng kêu của bà Đã trở thành như vậy Cuối cùng đã làm cô mất bình tĩnh Justin khẽ đẩy cô ra Và ngồi xuống thành bồn tắm Gần bà Hedwina Thế nào? Như thế này là bà muốn tắm đêm ư? Hedwina chắc là ngạc nhiên Vì thấy ông có mặt ở đây Và cũng do là vì bà rất yêu quý những người đàn ông Sự có mặt của họ làm cho bà vững tâm Thôi không kêu nữa Và bắt đầu cười Một tiếng cười nhỏ hơi ngượng nghịu Như vẫn xảy ra khi bà muốn nói Và bà không tìm được cách từ Không một từ nào cả Chúng ta sẽ đi uống một cốc sữa ngon lành Cả hai nhé Sữa à Hedwina nói Đột nhiên thèm thường và giơ tay ra Justin nắm lấy tay bà Ở đằng kia ta sẽ thấy tốt hơn, bà lại đấy chứ. Thế là Hedwina đồng ý đứng dậy. Trong lúc bà bước qua thành bồn tắm để đi theo Justine, Violent để ý thấy là lại một lần nữa bà đã nhúng ướt tấm váy ngủ của bà, nhưng cô không nói gì, có thể là justin không để ý thấy chăng? Nhưng ông đã thấy điều đó, bởi vì ông nói, ta sẽ để một khăn mặt bông vào giường nằm, như vậy bà sẽ ngủ lại ngon hơn. Sau khi Hedwina đã làm lại trên giường, Violen đi hâm nóng sữa. Khi cô quay lại với chiếc khay và ba cái cốc, Justin và Hedwina đang trò chuyện. Người đàn ông nói về ngôi nhà và hai con mèo của mình. Còn Binbao cũng có vẻ đã đang lắng tai nghe. Có lẽ phải cho nó hiểu được cái từ mèo. Họ uống sữa. Violen ngồi xuống giường mẹ mình và cầm lấy tay bà Cho đến lúc bà ngủ thiếp đi Lúc bước ra cửa cô nói với Justin Mẹ tôi càng ngày càng sống vào ban đêm Marilu và tôi chúng tôi thay nhau trông coi bà <cười> Justin bịm cười thế là tốt đấy Các bạn có thể chăm sóc cho bà ấy mà Vâng Violent nói May sao Cô đã hiểu ý ông muốn nói Tôi... tôi đã không thể chăm sóc cho vợ tôi Thậm chí tôi đã không nói lời vĩnh biệt với cô ấy Violent ôm hôn vào má ông Ông đáp lại một cách nhiệt tình Ôm hôn cô hai lần Với một tiếng thở dài Giống như là một tiếng kêu thầm Rồi ông ra đi Không hẹn bao giờ sẽ quay lại Cả ông nữa Ông cũng không có những kế hoạch dự tính Cô quay lại buồn bà Hedwina, cửa buồng luôn luôn để ngỏ, nhờ vậy có thể nghe được lúc nào bà thức giấc bà di chuyển trong đêm. gì Jacqueline đã biên thư cho cô, bây giờ thì cháu đã kiếm được tiền rồi, cháu phải tìm lấy một người gác, như vậy cháu sẽ ngủ ngon hơn. Điều mà Jacqueline không hiểu được đó là những thời khắc mà cô có thể chăm sóc Hedwina, nằm ngoài thời gian và thậm chí là nằm ngoài mối liên hệ giữa mẹ và con. Bởi lẽ Heguina không còn nhận thức được điều đó nữa Là những thời khắc êm dịu vô cùng Của tình yêu tuyệt đối Nhưng mà này Violent Cháu nghĩ kỹ đi Cháu phải chấp nhận đấy chưa đầy một tiếng đồng hồ Nửa tiếng đồng hồ Có gì lại ghê gớm đâu Tôi sẽ đi theo cháu và bà Rồi chúng ta sẽ đưa bà về Ngay sau khi kết thúc Bởi lẽ nếu bà đi được nhà hàng ấy thì bà cũng hoàn toàn có thể đến điện Elisa được chứ. Chú Eric này, dù sao cũng không thể so sánh một nhà hàng với lại điện Elisa được. Và rồi mẹ cháu ấy mà, không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được bà đâu. Bà có thể nắm lấy tay Tổng thống mà ôm hôn ông ấy đấy. Nếu có như thế thì, chắc là ông ấy sẽ rất hài lòng. Phải. Nhưng nếu như ở đó, có các phóng viên nhếp ảnh truyền hình Chuyện đó sẽ phiền toái kinh khủng ạ. Violent này, chú biết là mẹ cháu ấy, nhưng bà không chỉ hoàn toàn thuộc về cháu. Bà còn thuộc về điện ảnh, về lịch sử ngành điện ảnh, và qua việc trao tặng bà huân chương danh dự, chính là người ta muốn tôn vinh ngành điện ảnh. Vào thời điểm này, chúng ta rất cần đến cái đó, đền công nghiệp điện ảnh của chúng ta đang trong bước khủng hoảng ghê gớm đấy. Tất cả mọi người sẽ được dặn trước cháu ạ. Nhưng mà về cái gì ạ? Rằng Hedwina hơi đáng trí. Không một ai sẽ nêu ra với bà những câu hỏi cũng như không hề lại gần bà. Chúng ta sẽ chú ý đến việc đó mà. Hình như bà đã đoán được là người ta nói về mình cho nên Hedwina khẽ đẩy cánh cửa phòng khách. Bà mặc chiếc áo choàng ngủ bằng len màu be, có viền những chùm tua sợi. Thường xuyên khi bà không muốn bị vướng víu về những chiếc cặp giữ nếp tóc, Marilu buộc túm mái tóc dài của bà theo kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt Hegwina mỗi ngày thêm nhẵn nhụi thanh thản, hoàn toàn không có son phấn, trông lại càng thêm xinh đẹp. Trông thế Eric, bà bắt đầu cười khi mà ngôi sao nhận ra một ai nhờ vào nửa bán cầu não bên phải, nhưng lại không nhớ được tên người ấy, chính là nửa. Bán cầu bên trái của bà Nửa bán cầu có chứa trung tâm điều khiển tiếng nói Có lẽ là khu vực bị tổn thương nhiều nhất Thì bà cười Chuyện ấy bình cũng như thế mà Violent tự nhủ để giảm bớt mức bi tham của vấn đề Khi mà mình nhận ra một ai đó Nhưng không nhớ tên người đó Mình bèn cười Eric đứng dậy ôm hôn bà Chào bà Hedwina thân yêu của tôi Trong giây lát, ý nghĩ vụt qua đầu ông, quay một bộ phim cuối cùng với bà, nhưng mà đứng nghệ sĩ đã không còn khả năng nhắc lại kịch bản dù là ngắn. Và nữa, bà có thể chết ngay giữa cảnh quay một sự cố của tim mạch. Từ lúc này, không một công ty bảo hiểm nào dám nhận bảo hiểm cho bà, bà đã ở ngoài vòng cuộc sống, ít nhất là cuộc sống theo cách người ta nói hiện nay trong xã hội của chúng ta. Hedwina này, Tổng thống nước Cộng Hòa muốn đích thân trao tặng chị huân chương danh dự. Chị sẽ đến nhé. Hedwina liếc nhìn những cái cốc, cái chai, những hạt hạnh nhân rang giòn và những chiếc bánh bích quy nhỏ. Chị Marilu bày những thứ đó trên chiếc bàn thấp để mời Eric Restop. Ở đó sẽ có một bữa tiệc rất ngon. Eric nói thêm, ông đã bắt gặp hướng nhìn của Hedwina.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 thật là xinh đẹp. Điệu nụi Violet cảm thấy tim mình đập rộn rã.